Tất cả mọi người là vì cái này ra, chủ ngoại chủ nội chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, chúng ta chỉ là làm càng thích hợp công tác này người lưu tại cái này cương vị thượng. Người tẫn này dùng, vật tẫn kỳ tài, rốt cuộc đại gia cuối cùng mục đích, không đều là quá hảo trước mắt nhật từ sao. Vương Thúy hóa vẻ mặt hổ thẹt, đại ni nhi, trước kia là mợ nghĩ sai rồi, một lòng liền tưởng cùng người khác tương đối. Ai, ta còn học quá nam nữ bình đẳng cái này từ... Lại vẫn là không Ném xuống lão tư tưởng Trần hi lôi kéo tay nàng an ủi nàng Lão tư tưởng không như vậy Hảo vứt bỏ Mợ ngươi hiện tại đã biết rõ một chút đều không muột Chúng ta là người một nhà Ai qua đến Hảo đều cùng cấp đại gia qua đến Hảo Ngoại cường liền chủ ngoại Nội cường liền chủ nội Ngươi làm buôn bán thiên phú tốt như vậy Chẳng lẽ thật sự cam tâm về nhà đương gia đình bà chủ sao Vương Thúy Hoa nhất thời vô ngữ cứng họng Đúng vậy Nàng bỏ được thật sự về nhà làm chủ phụ Sao Cái loại này mỗi ngày đều có thể số buôn bán ngạch cảm giác Làm nàng có không gì sánh kịp cảm giác thành tựu Bất luận kẻ nào một người Hưởng qua trưởng tiền tư vị Liền sẽ không tưởng dễ dàng buông Vương Thúy Hoa phản cầm trần hy tay Đại Ni Ni Ngươi yên tâm Về sau mợ tuyệt đối không đáng hồ đồ Chúng ta nhị phòng Chính là mợ chủ ngoại ngươi nhị cứu chủ nội Về sau ai nói việc này ta đều sẽ không giao động. Vương Thúy Hoa chuyển biến sinh hoạt thái độ, hoàn. Toàn tiếp nhận rồi gia đình nấu phu Lý Quân. Lý Quân buổi sáng bưng chậu rửa mặt đi cho nàng đưa nước ấm rửa mặt. Cảm thụ được tức phụ nhi biến hóa đều ngốc. Tức phụ nhi, ngươi thật sự không cho ta đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Tối hôm qua hắn liền cảm thấy tức phụ nhi có chút không giống nhau. Ở trên giường lạc nửa đêm bánh nướng áp chảo mới ngủ hạ, lăn lộn hắn cũng chưa ngủ ngon. Buổi sáng lên nhìn chằm chằm hai cái đại đại quần thâm mắt. Ai biết sáng sớm thượng lên. Liền có lớn như vậy kinh hỉ. Vương Thúy Hoa dùng khăn lông lau khô mặt. Dũng cảm chụp hắn một cái tát Là, về sau lão nương ta ở bên ngoài đánh thiên hạ. Ngươi liền cùng trong nhà cho ta chiếu cố hảo ra là được. Lý quân vẻ mặt vui mừng. Tức phụ nhi. Đây chính là ngươi nói. Cũng không thể đổi ý. Làm hắn đi ra ngoài làm buôn bán. Quả thực có thể muốn hắn mệnh. Hắn thả rằng ở nhà giặt quần áo nấu cơm lo liệu việc nhà. Dù sao tức phụ nhi đã đủ năng lực, hắn hạ tất đi ra. Ngoài tú thấp chỉ số thông minh, vương thúy hoa duỗi tay nắm lỗ tai hắn. Ngươi đừng tưởng rằng trong nhà sống hảo làm, cơm sáng làm tốt không có. Làm tốt làm tốt. Lý quân chịu đựng trên lỗ tai đau đớn, cao hứng nhếch môi. Cơm sáng trên bàn, Lý quân cười liền không tàng trụ. Lý lão thái cùng Trần Hy lại trao đổi một ánh mắt. Lộ ra vui mừng biểu tình, tước linh nhớ Mỹ ra cửa hàng sinh ý thực hảo nhà này cửa hàng hoàn toàn mở ra tỉnh thành các nữ nhân hộ ra hóa trang đại. Môn, khiến cho cùng gió lớn nhiệt, triệu ngật phong dựa theo Trần Hy trang phục cửa hàng kinh doanh kinh nghiệm, ở tước linh nhớ cũng làm rút thăm chúng thưởng hoạt động, phần thưởng là miễn phí hóa trang cải tạo, chế tạo xinh đẹp Mỹ nữ, Trần Hy xem như bị hắn hố một bút khổ bức mang theo mấy cái tiểu điểm viên nhóm giáo các nàng hóa trang nàng hóa trang tay nghề đó là thiên truy bách luyện ra tới đời trước lại có như vậy bao lớn bài trang phẩm cho nàng tạo, cho nên hóa trang nàng xem như rất có tâm đắc, mấy cái nhân viên cửa hàng tan tầm lúc sau ở nàng trong tay học mấy ngày, đều kinh vi thiên nhân sôi nổi bái nàng vi sư nhân viên cửa hàng hóa trang trình độ bồi dưỡng nửa tháng không sai biệt lắm là có thể hôn lại trong tiệm cơ bản trường hợp còn thừa phải nhờ vào chăm học khổ luyện cùng thiên phú. Miễn phí hóa trang cải tạo khiến cho đại oanh động, cái này hoạt động mỗi cái thứ hai thứ, luôn có tò mò người chen chúc tới lại đây quan. Khán, đầu năm nay, trong nhà nếu là không cái tivi không cái JDO, kia giải trí sinh hoạt là thực nhạt nhẽo mọi người liền thích trà dư tử hậu nơi nơi đi xem náo nhiệt mắt thấy phổ phổ thông thông tiểu cô nương biến thành đại mỹ nữ, ba bốn mươi tuổi lão đại mẹ trở về thanh xuân, Nữ nhân kích động run rẩy, nam nhân càng là mở to hai mắt nhìn, này, về sau cưới vợ nhưng đến mở to hai mắt a, Hiện trường hóa trang hiệu quả thật phần lộ rõ, Trần hi đều không khỏi tán thưởng. Triệu Ngật Phong ánh mắt, vốn dĩ khai trương điển lễ thượng hóa trang cải tạo là nàng nghĩ ra được làm manh lới, không tính toán trường kỳ vận dụng. Kết quả tiểu tử này trực tiếp đổi thành định kỳ hoạt động, đánh cuộc chuẩn mọi người nguyện ý chú ý. Triệu Ngật Phong còn cho nàng đề nghị. Làm nàng đem, kiểu vận ra người, trang phục cũng tài trợ một ít lại đây, cấp trừ đến thưởng khách hàng làm toàn thân cải tạo. Quả nhiên, ở tước linh nhớ làm xong cải tạo, toàn thân rực rỡ. Hẳn lên khách hàng mỹ đến tưởng trời cao, này vẫn là chính mình sao, này còn không phải là điện ảnh minh tinh sao, này quần áo nào có bán, mua mua mua, vĩnh viên không cần xem nhẹ nữ nhân đối mỹ lệ đầu nhập. Trần hi yên lặng đem kiểu vật ra người tân trang ấn poster triển lãm đi ra ngoài, không ít khách hàng chuyên môn từ Tước Linh nhớ liên tục chiến đấu ở các chiến trường nàng trang phục cửa hàng, liền vì đương một fan, thời thượng điện ảnh minh tinh. Sau đó, Tước Linh nhớ chậm rãi biến thành tỉnh thành nhân gia dụ hộ hiểu cửa hàng, không ít cô nương thân cận phía trước đều sẽ chuyên môn tới Tước Linh nhớ tìm người hóa trang cùng phối hợp quần áo thanh quan lộ đại viện, Trần hi một tay cầm cà chua. Một tay kia ôm lấy triệu ngật phong bả vai, vẻ mặt ngưng trọng, tiểu tử, ngươi vì sao phải làm sinh ý đâu? Này không phải đoạt ta bát cơm đâu sao? Triệu ngật phong trở về nàng một cái sáng mù mắt chó sáng lạn tươi cười, chúng ta là phía đối. ta ta như thế nào sẽ đoạt ngươi sinh ý đâu? Trần Hy tức khắc che lại đầu đau đầu, ta đi, ngươi muốn cùng ta cạnh tranh, ta nhất định dùng nhiều tiền tìm người trước đem ngươi bán được núi lớn mương đi. Tiểu tử này ánh mắt độc đáo, lại phúc hắc, còn chuyên môn trường một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng. ai biết cùng hắn làm đối cỡ nào khó làm. Triệu Ngật Phong học nàng nhướng mày, ta cảm thấy không tốt lắm, ngươi không sợ ta xúi dục bọn buôn người sao? Trần Hy đem ăn một, nửa cà chua ném xuống đất, ta không cùng ngay thẳng người ta nói lời nói. Triệu Ngật Phong nhìn trên mặt đất nửa cái cà chua lắc đầu, ngươi lại lãng phí lương thực. Sau đó nhận mệnh đứng lên lấy cái chổi đem rác rưỡi quét đi Đi rồi một nửa trần hy nghe vậy dập chân Phi Kia cả chua sáp đã chết Lý vi ở trong phòng ôm chính mình nhị ca Lý quân Hai người ở cửa sổ phùng nhìn lén trong viện tình cảnh Lý vi thở phì phì trụt đùi Ca Ngươi xem kia tiểu tử thúi khẳng Định không làm gì chuyện tốt Lại đang câu dẫn nhà chúng ta đại nữ nhi Kia làm sao bây giờ Lý quân không hiểu ra sao Hắn nhìn đến cốt truyện rõ ràng là nhà mình chất nữ vác nhân gia cổ, đùa giỡn nhân gia tiểu tử nha, bất quá hắn có bao che cho con tâm lý, nghiêm túc nói, bằng không ta đem hắn đánh một đốn. Lý Vĩ cũng che lại đầu, cảm thấy chát tâm, nhị ca, nếu có thể đánh, ta không còn sớm liền đánh sao? Vương Thúy Hoa từ bên ngoài trở về, lớn tiếng kêu Lý Quân. Đại quân, đại quân, mau tới dọn đồ vật. Lý quân lập tức bỏ xuống vẻ mặt buồn khổ để để chạy ra đi, vui sướng nói, tức phụ nhi, ta tới. Lý vi ở phía sau nhìn chạy so con thỏ còn nhanh nhị ca, một ngụm lao huyết nôn ở ngực, này cách mạng chiến hữu không tuyển đối, chính là nháo tâm A. Bên ngoài, vương thúy hoa làm người đưa tới một số lớn mới tinh bàn ghế. Lý quân một bên dọn một bên tò mò, tức phụ nhi, ngươi mua này đó cái bàn làm gì? Vương thúy hoa đáp ý, đây là sửa gia cụ thanh thương ta nhìn giá cả thích hợp liền mua một đám chính là nhà chúng ta cũng không dùng được nhiều như vậy nha Lý quân hự hự dọn cái bàn từ nàng bên cạnh đi ngang qua vương thúy hoa chống ngạnh ngươi cái ngốc tử ta lại coi trọng một nhà cửa hàng ở quốc miên xưởng cửa chuẩn bị khai chi nhánh mấy thứ này đến lúc đó còn muốn dọn qua đi Lý quân sửng sốt ngay sau đó khiếp sợ nói tức phụ nhà chúng ta cũng muốn khai chi nhánh nha Vương Thúy Hoa đắc, ý, kia đương nhiên, Lý Quân Kinh hỉ vạn phần, lập tức buông cái bàn, đem nàng ôm xoay quanh, tức phụ nhi, ngươi cũng thật lợi hại. Vương Thúy Hoa ở không trung bị nàng chuyển vựng vựng hồ hồ, một bên cười một bên chửi bờ vai của hắn, ai u ai u, ngươi mau buông ta xuống. Vương Thúy Hoa muốn khai chi nhánh sự tình, chẳng được bao lâu cả nhà đều đã biết, Lý Lão thái đối việc này mạnh mẽ duy trì. Trên bàn cơm chuyên môn vì việc này khai một lọ rượu, Nhật tử đều là các Ngươi chính mình quá, Chỉ cần chính mình cảm thấy có thể hành, Vậy buông tay làm, Chỉ có các ngươi hai huynh đệ đề đều qua đến hảo, Ta này làm nương mới yên tâm, Vương Thúy hóa vẻ mặt hổ thẹn, Cũng minh bạch nàng lời nói dấu diếm ý tứ, Nương, Về sau chúng ta khẳng định đều hảo hảo quá, Ngài nói ta đều hiểu, gia cùng tài năng vạn sự hưng, Đại Hà Thôn, Bạch Phú Quý lãnh vài tên tâm phúc thôn dân đang ở tuần kiểm chuồng gà. Nơi này hắn mỗi ngày đều phải tới chuyển hai lần. Buổi sáng một lần, buổi tối một lần, làm không biết mệt. Gà con từ chậm rãi lớn lên, một đám lông xù xù thịt muôn múc đứng ở nơi đó. Bạch Phú Quý nhìn chúng nó tựa như đang xem một đám vàng óng ánh kim nguyên bảo. Nhưng hiện tại đã tháng tư phân, sắc trời chuyển ấm, chuồng gà bên trong bắt đầu có một ít hương vị. Người nếu là trường kỳ ngốc tại bên trong Cũng không chịu nổi Triệu phúc thuận ở phía sau vò đầu Nghe chuồng gà bên trong hương vị nhăn cái mũi Thôn trưởng Chúng ta đều xem xong rồi Chạy nhanh đi ra ngoài đi Ngày thường cùng trong nhà tán dưỡng gà Thời điểm còn không cảm thấy Hiện tại một đám lượng nuôi dưỡng Này gà phân xú vị liền tập trung phát ra Chính là hắn này đại quê mùa nam nhân Cũng không nghĩ ở bên trong nhiều ngốc Bạch phú quý cũng gật gật đầu Đi Chúng ta đi ra ngoài Hôm nay ở bên trong xem thời gian đủ lâu Nhưng hắn tổng cảm thấy trong lòng mau mau Cũng không biết vì cái gì Loại cảm giác này tại hạ Một khắc được đến chứng thực hai người còn không có ra chuồng gà đại muôn Liền thấy một cái phụ nữ ôm một con gà trống hoang mang rối loạn chạy tới Thôn trưởng thôn trưởng không hảo Có gà nhiễm bệnh Bạch phú quý cùng triệu phúc thuật trong lòng lột bột một tiếng Vội vàng đi lên dò hỏi tình huống Sao lại thế này Phụ nữ cầm trong tay gà trống dơ lên, đây là hôm nay phát hiện đệ nhất chỉ gà trống, buổi sáng lên thời điểm cũng đã ngạnh, nó trên người có thương. Tích, chúng ta còn tưởng rằng là đánh nhau chết, liền không quá chú ý, nhưng là không biết sao hồi sự, dựa nó phụ cận gà, vừa rồi chạm hảo hảo, đột nhiên ngã xuống tới, dòa chúng ta thật lớn nhảy dựng. Gà trống đánh nhau là thường có sự tình, có chút tính tình hung mãnh gà trống đánh lên tới thật sự có thể đem đối phương đánh chết. Dân quê đối chuyện này thấy nhiều không trách, cho nên thẳng đến đã chết một con gà mai mới phát hiện không thích hợp. Kia chỉ gà khẳng định là bệnh chết, trên người một chút tật xấu đều không có. Phụ nữ vẻ mặt đau khổ, có chút hoang mang lo sợ, nàng chính là cái kia chuồng gà người phụ trách. Chúng ta dựa theo dưỡng gà sổ tay nói, đem này chỉ gà phụ cận gà tất cả đều bắt lại. Chính là không biết còn có hay không khác bị lây bệnh, Bạch Phú Quý cảm thấy chính mình hô hấp đều không thông thuật. Hắn múa may tay đi phía trước, đi đi đi, chúng ta chạy nhanh qua đi xem. Vài người tới rồi phát bệnh trại nuôi gà, vừa. Vào cửa đó là một cổ xú vị. Này một đám gà rõ ràng không bằng thượng một cái chuồng gà gà tinh thần. Bốn nguyệt buổi sáng ánh nắng tươi sáng, lều mặt trên là trong suốt plastic bản, chiếc xa ánh mặt trời. Chuồng gà bên trong đã bắt đầu có một y oi bức. Bạch Phú Quý làm phụ nữ đem nhiễm bệnh gà đặt ở bên ngoài, không thể mang tiến vào. Nhưng ngàn vạn đừng đều nhiễm bệnh nha. Bạch Phú Quý nhìn trước mắt hơn một ngàn chỉ gà vỗ đùi, tâm loạn như ma, mau, mau sở trường sách đến. Xem hiện tại phải làm sao bây giờ, đúng rồi, các ngươi đặc hiệu dược uy sao? Uy, sớm mấy ngày liền uy, chính là không biết thế nào vẫn là sinh bệnh. Phụ nữ vẻ mặt nơm nớp lo sợ, hơn một ngàn chỉ gà nhưng không ngừng nàng một người tài sản, đây là toàn thôn người tài sản nha, nếu là đều xảy ra chuyện nhi, nàng khẳng định đến ở trong thôn bị người mắng chết, chuồng gà người phụ trách chức vị, vẫn là nàng qua năm quan, chém sáu tướng tranh thủ lại đây, sao có thể liền như? Vậy không có, mau, tiếp theo cho chúng nói uy đặc hiệu dược, đem sở hữu hư hư thực thực vấn đề gà tất cả đều tách ra tới. Phúc thuật, người hồi thôn đại đội đi cấp Trần Hy đánh điện báo, cần phải nhanh nhất làm nàng biết tin tức. Bạch Phú Quý An bài đến cực nhanh, vừa mới giữa trưa Trần Hy liền nhận được hắn điện báo. Đại Hà thôn gà sinh bệnh, nàng cầm điện báo sững sốt một chút, như thế nào sẽ? Lúc này nàng đang ở trong nhà ăn cơm, Lý Lão Thái cũng vánh tai, kinh ngạc. Nói, không phải nói dựa theo khoa học nuôi dưỡng phát nuôi sao, như thế nào còn có thể sinh bệnh đâu. Trần hy Nghĩ nghĩ, ta cũng không rõ lắm, xem ra ta phải trở về nhìn một cái. Nàng nói liền buông chiếc đũa đứng lên. Gà sinh bệnh chính là đại sự, một con gà nhiễm bệnh rất có khả năng một cái chuồng gà gà đều nhiễm bệnh. Hiện tại còn không có xuất hiện trạng huống chỉ là bởi vì vi khuẩn gây bệnh còn ẩn núp ở gà trong thân thể, không có bùng nổ. Hôm nay Lý Quân đi cấp, tức Phụ Nhi đưa đồ ăn, Lý Vĩ còn ở trong tiệm, liền Trần nghị đều đi ra ngoài mua sắm. Trong nhà trước mắt chỉ có Lý Lão Thái, Lý Hương, Trần Hi, Triệu Ngật Phong bốn người. Lý Lão Thái không yên tâm, một phen giữ chặt nàng, "Đừng một người trở về, ta làm ngươi tam mợ đi theo ngươi." Lý Hương vội vàng sát sát tay đứng lên, "Đúng vậy, đại ni ni, ngươi đừng có gấp, mợ đổi thân quần áo cùng ngươi một khối trở về." Một cái độc thân tiểu cô nương đi ở trên đường nguy hiểm quá. Lớn, Triệu Ngật Phong cũng đứng lên, Ta bổi ngươi cùng nhau trở về, các ngươi hai cái nữ đồng chí cũng không an toàn. Còn có ba tháng liền thi đại học, ngươi nơi nơi chạy lung tung cái gì? Trần Hi chừng hắn, ngươi ở nhà hảo hảo học tập đi. Triệu Ngật Phong kiên trì, các ngươi đến Đại Hà Thôn liền phải buổi tối, còn muốn phiên sơn, nơi đó mặt đêm lộ rất nguy hiểm. Trần Hi tưởng tỏ vẻ chính mình lực lớn như ngưu, nhưng lên núi đánh Lão Hổ. Lý Lão Thái lại so với nàng. Trước một bước, sắc mặt ngưng trọng nói, khiến cho Ngật Phong cùng các ngươi một khối trở về đi, các ngươi hai cái đi kia núi lớn ta đích xác không yên tâm. Hai nữ nhân đi đêm lộ, này nào có phổ, làm không hảo liền gặp được chặn đường cướp bóc, hoặc là cái gì sơn dã mãnh thú. Hơn nữa, đại hà thôn gà nhưng sinh bệnh, nếu là thật sự tảng lớn tử vong, nói không chừng hội ngộ thượng cái gì ngoài ý muốn sự tình, Lý Lão Thái cũng không dám xem nhẹ nhân tâm. Vẫn là có cái nam nhân Ở bên cạnh an toàn Trần Hi không có biện pháp Liền đành phải mang theo bọn họ Hai người cùng đi đại hà thôn Lý Hương đã lâu không hồi trong thôn Chờ nàng đổi hảo quần áo lâm ra cửa Lý Lão Thái chuyên môn đưa cho nàng Một cái bao vây Việc này cho ngươi nhà mẹ đẻ lễ Ngươi đã lâu không đi trở về Tiện đường nhìn xem Lý Hương tức khắc cảm động nước mắt liền xuống dưới Bà bà như vậy thiện giải nhân ý Nàng thật là không gả sai nhân gia. Cảm ơn nương Ngươi đối ta thật Tốt Nàng lau một phen nước mắt Lại nghĩ tới một sự kiện Kia nhị tẩu nhà mẹ đẻ ta có phải hay không cũng đi một chuyến Ngươi không cần lo lắng Thúy hoa nhà mẹ đẻ đồ vật Ta kêu đại ni nhi mang theo Lý lão thái vỗ vỗ nàng bả vai Lại bỏ thêm một câu Cùng ngươi đồ vật đều là giống nhau Xử lý sự việc công bằng Đây là làm mẫu thân trí tuệ Lý Hương trong lòng tức khắc càng thêm thoải mái, lưu luyến mỗi bước đi đi ra ngoài. Trần Hi mấy người đến Đại Hà thôn thời. Điểm quả nhiên là buổi tối. Bạch Phú Quý sốt ruột, bọn họ lại đây chỉ lo uống lên nước miếng, đã bị lôi kéo hướng chuồng gà đi. Đại Ni Nhi, ngươi mau đi xem một chút. Chúng ta chuồng gà gà, không biết làm sao vậy. Buổi sáng thời điểm mới đã chết một con, đến bây giờ cũng đã đã chết hơn 10 chỉ. Trần Hi cũng sốt ruột, Đi theo phía sau hắn chạy, vài người thở hổn hển tới rồi chuồng gà. Tiến chuồng gà, Trần Hi đã bị ập vào trước mặt xú vị hơn một cái ngưỡng đảo. Nàng tức, khắc liền nổi giận, không phải nói cho các ngươi nhất định phải thông gió để thở, làm tốt thanh khiết công tác sao. Lớn như vậy xú vị gà sao có thể không sinh bệnh, đều không cần tìm lý do, Trần Hi đều biết gà là như thế nào đến bệnh. Chuồng gà hương vị lớn như vậy, thủ chuồng gà người đều chịu không nổi. Ở bên ngoài ngồi, kia mới mấy tháng đại gà cả ngày đều hô hấp loại này ô chọc không khí, không sinh bệnh mới là lạ, này liền tương đương với, đem một đám người đặt ở vi, khuẩn mọc lan tràn đống rác ở, tái hảo thể chất cũng chịu không nổi mỗi ngày bệnh khuẩn ăn mòn A, bạch phú quý ủy khuất vạn phần, chúng ta này chuồng gà một ngày quét ba lần nha, còn phải dùng nước trôi, còn giải vôi tơi tiêu độc, thật là làm được cực hạn, nhưng này gà vẫn luôn không ngừng nghị phân chúng ta cũng không có biện pháp đi theo phía sau tiếp phân nha, Trần Hi cũng trầm mặc, nhìn mùi hôi hôi hồi chuồng gà lâm vào tự hỏi. Này thật là cái vấn đề trong huyện bát. Khoản tiền chỉ đủ bọn họ cái bình thường chuồng gà, mà mặc dù là dưỡng gà sổ tay mặt trên sở viết đơn giản nhất chuồng gà, cũng là đời sau khoa học kỹ thuật hóa sản vật, rửa sạch, quét tước, tiêu độc, đều có chuyên môn máy móc, chuồng gà càng lớn càng chính quy. Hiện tại mới tháng tư phân. Đơn giản chuồng gà tệ đoan liền hiển lộ ra tới, tới rồi mùa hè càng đến không được. Một đám người đều mắt trông mong nhìn chầm chầm Trần Hy, giống như tìm kiếm hy vọng. Trần Hy cũng đau đầu. Muốn chết, chí năng cơ giới hóa gì đó, nàng căn bản là không hiểu nha. Liền ở nàng hết đường xoay sở hết sức triệu ngật phong ở phía sau chậm rãi ra tiếng. Cái này gà lều đến cải tạo, cần thiết làm thiết kế một thứ làm không khí giao hội lưu thông. Sau đó làm nước chảy nói hai tư giờ không gián đoạn rửa sạch phía dưới gà phân, kia như thế nào làm nha. Bạch Phú quý giống xem cứu tinh giống nhau nhìn hắn. Ta tới suy nghĩ một chút. Triệu Ngật Phong vuốt cầm. Bạch Phú quý Đôi mắt sáng lên quang mang, Trần Hy càng là kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn. Nàng đột nhiên phản ứng lại đây, đúng rồi, Triệu Ngật Phong là kiến trúc đại lão A, chuyên nghiệp như vậy ngư bức. Cải tạo cái chuồng gà khẳng định không thành vấn đề Cầm bánh nướng tìm cơm ăn Nàng cái này đầu óc quả nhiên không cứu Trần Hy đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng Cực kỳ giống đáng yêu miêu mễ Triệu ngật phong trong lòng mềm nhũn Trở về nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy biểu tình Nghiêm túc nhìn chung quanh một lần chuồng gà Nói yêu cầu đem gà đều dịch đi ra ngoài mới có thể cải biến Trần Hy cũng gật đầu Đem gà dịch đi ra ngoài Sau đó thương lượng cải biến sự Năng động chính là có biện pháp giải quyết nha Bạch Phú Quý cao hứng vạn phần Lập tức mang theo người bắt đầu dịch gà Này đó gà tự nhiên không thể dịch đến khác chuồng gà đi Có bệnh gà đều bị sàng chọn ra tới làm đánh số Không bệnh gà đều bị phóng tới vùng núi hẻo lánh một mảnh đất Chống thượng, thiết trí rào tre Cùng khác chuồng gà xa xa ngăn cách Cải biến chuồng gà cũng không phải là chuyện nhỏ Ngày hôm sau Triệu Ngật Phong sáng sớm liền đi chuồng gà, Trần Hi tắc đi rào che bên kia nghĩ cách trị liệu bệnh gà. Hai người phân công hợp tác, Lý Hương cũng không biết chính mình có thể làm cái gì. Tổng cảm thấy chính mình vướng chân vướng tay, đơn giản bị Trần Hi kêu đi cấp vương Thúy Hoa nhà mẹ đẻ tặng lễ. Nàng hiện tại phân thân thiếu phương pháp. Thực sự không rảnh đi tặng lễ. Lý Hương tiếp nhiệm vụ này, cuối cùng cảm thấy chính mình có điểm tác dụng, cầm bao vây liền đi vương ra. Vương gia người ngày hôm qua liền biết Lý Hương cũng đã trở lại, còn cho nàng nhà mẹ đẻ tặng đồ vật, nhưng không nghĩ tới chính mình ra cũng có thể thu được đồ vật. Đây là Thúy Hoa đưa về tới. Vương mẫu cấp Lý Hương đổ đường đỏ thủy, nhiệt tình lôi kéo nàng ở nhà chính ngồi xuống. Lý Hương cười nói, không phải, ta cùng Đại Ni ni cùng nhau trở về, đi vội vàng, mấy thứ này đều là ta bà bà Lâm thời chuẩn bị, hai nhà đều giống nhau. Vương mẫu tức khắc ngồi ngay ngắn, ngươi nói thứ này đều là ngươi bà bà chuẩn bị. Đúng vậy, Lý Hương đứng đắn gật đầu. Vương mẫu tức khắc liền tò mò nơi đó đầu có gì đồ vật, nhưng là làm cho người ngoài mặt cũng ngượng ngùng trực tiếp đi xem, nàng xử cái ánh mắt, làm con dâu cả đi xem. Con dâu cả nhi nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng động thủ, không giấu vết đem đưa tới đồ vật. Cầm đi ra ngoài, vương mẫu bên này lôi kéo Lý Hương kéo việc nhà. Bên kia con dâu cả nhi liền ở trong phòng mở ra đưa tới bao vây. Vương Thúy Hoa cái này cô em chồng từ năm trước 6 tháng cuối năm khởi, tựa như đâm đại vận giống nhau, là càng ngày càng tốt. Không đúng, là lý gia đụng phải đại vận càng ngày càng tốt, làm cho Vương Thúy Hoa mỗi lần về nhà mẹ đẻ lấy về tới đồ vật đều làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Cho nên nàng cái này làm tẩu tử cũng càng ngày càng thích vị. Này cô em chồng, người A... Luôn là càng thích phú thân thích Rốt cuộc có thể đi theo thơm lây Nhưng lần này bao vây là lý ra bà bà đưa Nơi đó đầu đồ vật đã có thể có chú ý Ở nông thôn Bà bà luôn là không thích con dâu Luôn đem đồ vật hướng nhà mẹ đẻ lấy Cái này kêu khủyểu tay xoay ra bên ngoài Con dâu cả đối trong bọc đồ vật Không báo bao lớn hy vọng Nàng chậm gì gì đem túi tiền kết mở ra Sau đó thấy đệ nhất dạng đồ vật Đây là cái gì Nàng đem một cái màu đen hộp Nhỏ cầm lấy tới, đẩy mặt nghi hoặc, đây là cái thứ gì a hộp mặt trên còn có một cây côn sắt tử, nàng đem hộp lấy ở bên tai lắc lắc, rất trầm nhưng bên trong giống như cũng không có trang đồ vật, thích, thứ gì sao, nàng cũng không hiểu được, đơn giản, bang, đem thứ này phóng tới một bên, tiếp theo đi xem khác, ai nha, đây là tơ vàng nhung, nàng chạy nhanh đem phía dưới vải dệt lấy ra tới, vải dệt xúc cảm mềm mại tơ lụa, Như đúc liền biết là thứ tốt, con dâu cả yêu thích, không buông tay sờ soạng lại sờ, như vậy hậu một sấp, nên có một cây vải đi, có thể làm nhiều y xiêm y nha, đây chính là người thành phố mới ăn mặc khởi vải dệt, dùng để làm váy là tốt nhất nhìn, này lý ra bà bà thật bỏ được hạ tiền vốn, nàng tức khắc xoay ấn tượng, cao hứng đi xem tiếp theo dạng, kế tiếp đồ vật là một bao sữa mạch nha, nàng hoan hô không thôi. Thứ này nàng nhi tử uống không còn gì tốt hơn, vương gia gia cảnh cũng không tốt, bằng không sao có thể đem nữ nhi. Gả cho nghèo khổ lý gia. này sữa mạch nha nhiều tinh quý, nhà bọn họ nào có người uống qua, xuống chút nữa, còn có một đại bao trái cây đường, hiển nhiên là chuyên môn cấp bọn nhỏ chuẩn bị, tổng cộng 4 dạng đồ vật, hoàn toàn phù hợp nông thôn tặng lễ đưa xong, mọi chuyện như ý hảo dấu hiệu, con dâu cả vui vô cùng. Vội vàng liền phải đi ra ngoài hội báo tình huống nhưng mà nàng trượng phu vương đại lúc này vừa vặn đi vào tới, xem nàng vẻ mặt vui mừng, nghi hoặc nói, có gì chuyện tốt nha, cười thành như vậy. Con dâu cả vội vàng giữ chặt chính mình nam nhân chia sẻ vui sướng, mau tới nhìn nhìn cô em chồng nhà chồng đưa đồ vật, mọi thứ đều như hảo. Vương đại đi qua, thấy được trên bàn vải dệt cùng sữa bột, tức khắc ánh mắt sáng lên, quả nhiên là thứ tốt. Nhưng dây tiếp theo, hắn ánh mắt đã bị một khác dạng đồ vật đi ánh mắt, đây là cái gì? Hắn đem hộp đen cầm lên con dâu cả hưng phấn sắc mặt tức khắc tối sầm vài phần, rồi dám nói. Thứ này ta cũng không rõ ràng lắm nha, đen tuyển cũng không biết là cái gì. Vương đại cẩn thận nhìn trong chốc lát, còn rút rút kia cắn côn sắt, này côn sắt cư nhiên còn có thể động, nhưng co duỗi dài ngắn hắn đột nhiên quái kêu lên, nương liệt. Đây là dây đi âu. Đây là dây đi âu, dây đi âu, con dâu cả cũng cứng lại rồi mặt, đại lang, ngươi nhưng xem cẩn thận, con dâu cả đúng vậy điển hình dân quê, chỉ nghe nói qua dây đi âu tên, nào gặp qua thứ này bản thể, nhưng vương đại gặp, qua nha, hắn thường xuyên hướng tỉnh thành chạy, qua bên kia làm công ngắn hạn, gặp qua bọn họ nhà thầu lão cha dùng qua thứ này, lão nhân cầm dây đi âu, nghe hí khúc, ở công trường thượng hạt chuyển động, có vẻ thần khí cực kỳ này này khẳng định là vương đại kích động vạn phần run rẩy tay đè đè mặt trên cái nút tức khắc máy truyền ra sàn sạt tiếng vang không bao lâu một cái chuyên nghiệp mc nữ thanh âm liền truyền ra tới vương đại hỉ thượng đuôi lông mày cao hứng không biết như thế nào cho phải thật là dây điêu a cái kia thực quý thực quý thu âm a con dâu cả đầu váng mắt hoa nương liệt cô em chồng nhà chồng tặng cái dây điêu Nhà chính, vương đại cùng con dâu cả đột nhiên cùng nhau tiến vào, trên mặt chất đầy tươi cười, trên tay còn cầm các loại đậu phộng hạt dưa thấu thịt nguội. Vương mẫu có chút nghi hoặc, xem bọn họ trên tay đồ vật lại đau lòng, kia nhưng đều là chiêu đái khách quý nha, này hai cái bại ra tử sao tất cả đều lấy ra. Tới, vương đại đối mẫu thân sắc bén ánh mắt không hề sợ giác, cười hì hì hướng lý hương bên người thấu, đại muội tử. Ngươi lấy về nhà mẹ đẻ đồ vật bên trong cũng có thứ này sao Nói Hắn từ trong lòng ngược móc ra một cái hộp đen Vương mẫu cũng cùng nhau đem ánh mắt đảo qua đi Tức khắc nghi hoặc Này đen tuyền chính là cái thứ gì Không phải là lý ra cái kia keo kiệt lão thái bà hạt nhét vào tới đi Dây đi âu Lý hương tức khắc mở to hai mắt nhìn Ta bà bà còn trang cái Này sao Lý hương cũng không biết trong bọc mặt rốt của trang thứ gì Nàng là một cái thật thành người, xe lửa thượng một đường nghe Trần Hy cùng Triệu Ngật Phong thảo luận chuồng gà sự tình, cũng không đem bao vây mở ra xem. Đêm qua các nàng đến quá muộn, nàng kia một phần lễ vật đưa đến nhà mẹ đẻ, không ngốc vài phút liền chạy nhanh hồi Lý gia thu thập giường đều. Lý gia hồi lâu không có người trụ, Trần Hy cùng Triệu một phong đều đi làm chính sự nhi, chỉ có nàng có giờ. Rồi tơi thu thập nhà ở, vương mẫu bên tai thiên lôi quần cuột ầm ầm ầm vang, dây đi âu, ba chữ, nàng tiến lên một tay đem hộp đen đoạt lại đây, đây là dây đi âu, thật là dây đi âu. Vương Đại kích động nhìn Lý Hương, Lý Hương cũng có chút xứng sờ không nghĩ tới bà bà sẽ đưa lớn như vậy lễ. Nhưng là Vương Đại còn chờ nàng hồi phục, nàng liền tiến lên ấn một chút dây đi âu cái nút, tức khắc bên trong phát thanh người chủ trì thanh âm liền truyền ra tới này nếu không phải dây đi âu, kia cái gì? Có thể là dây đi âu vương mẫu tâm phanh một chút bay lên run rẩy xuống tay thật cẩn thận phủ hộp đen mừng như điên đã không đủ để hình dung tâm tình của nàng dây điêu a dân quê trong nhà nếu là có cái dây điêu nhi tử đều có thể cưới cái thôn hoa vương mẫu cảm động lệ nóng doanh trọng này nữ nhi không bạch gà này lý gia lão thái thái thật là cái hảo thông gia liền quang này một đài dây điêu nàng về sau đều có thể ở trong thôn đi ngang nàng hoàn toàn đã quên chính mình vừa Mới còn đang mắng lý lão thái là cái keo kiệt lão thái bà Con dâu cả không đành lòng xem bà bà thất thố bộ dáng Nhược nhược ở một bên ra tiếng Không chỉ có này đó đâu Còn có một đại bao sữa mạch nha Một đại bao trái cây đường Một con tơ vàng vải nhung liêu Vương mẫu càng nghe càng cứng lưỡi Cảm thấy chính mình muốn trời cao Này vẫn là nàng cái kia một phân tiền bẻ thành hai nửa hoa keo kiệt thông ra sao Này quả thực chính là thần tài nha Nàng không cấm lão lệ Tung hoành, lôi kéo vương đại hối hận Không nên buộc đại tôn tử sớm kết hôn Nếu là kết hôn vãn một chút Có này dây đi âu định Có thể lấy một cái càng tốt tức phụ Vương đại ngược lại thần thái sáng láng Nương, ta còn có lão nhị đâu Làm lão nhị cưới cái tốt Lý hương xem bọn họ toàn ra kích động mông phía dưới cũng ngồi không yên Bà bà nói hai nhà đồ vật chuẩn bị đều là giống nhau Kia nàng đưa về nhà mẹ đẻ lễ bên trong khẳng định cũng có dây đi âu, này nếu là làm nàng. Nương thấy, không biết trong nhà có thể cao hứng thành bộ dáng gì, nàng cũng không uống nước đường, vội vàng cáo từ đi ra ngoài. Vương gia cũng bất chấp nàng, đành phải cho nàng tắc kèo hạch đào linh tinh ăn vặt, cung cung kính kính đem nàng đưa ra đi. Lý hương tưởng không sai, nàng nhà mẹ đẻ cũng cao hứng điên rồi. Chính phái người nơi nơi tìm nàng, nàng mới vừa vừa ra vương gia mỗi, liền thấy tiểu cháu trai liền vọt đi lên, cô, ngươi chạy nhanh cùng ta về nhà. Ra Ra nãi, nãi đều tìm ngươi đâu? Ngày hôm qua nàng về nhà mẹ đẻ hồi vãn, đi rồi lúc sau nhà mẹ đẻ nhân tài hủy đi lễ vật. Lý Gia người nhìn đến dây đi âu, lúc sau cũng đoán nửa ngày. Cuối cùng hàng xóm tiểu tử tới xuyên môn mới biết được đây là thứ gì. Dây đi âu a, này nhưng đem Lý Gia cao hứng hỏng rồi. Nếu không phải hơn phân nửa đêm cũng không thể đi tìm nàng, bằng không tối hôm qua Lý Mẫu liền phải đem nàng kêu lên đi hảo hảo hỏi chuyện. Này không, Lý gia người thật vất và nhìn một buổi. Tối, sáng sớm lại đây tìm nàng, kết quả nàng lại đi vương gia tặng lễ, lúc này mới lại phái tiểu cháu trai chạy nhanh đến vương gia tới tìm nàng. Lý Hương nhìn tiểu cháu trai đỏ bừng hưng phấn khuôn mặt, liền biết nhà mẹ đẻ khẳng định cũng thu được dây đi âu, vội vàng đi theo cháu trai trở về đi. Lý gia khó được náo nhiệt, này bất quá năm bất quá tiết, còn chuyên môn giết một con gà mái tơi chiêu đái cô em chồng. Lý Hương mới vừa vừa vào cửa, đã bị Lý Mẫu bắt qua đi, trà nóng ăn. Vật hảo hảo an trí ở trên giường. Ngoan hương nhi nha, ngươi bà bà cho ta tặng máy ghi âm ngươi biết không? Lý Mẫu gấp không chờ nổi hỏi. Ta cũng là mới vừa biết, Lý Hương cười rộ lên, ta bà bà tâm hảo, chuẩn bị này đó thời điểm cũng chưa cùng ta nói. Không chỉ có nhà chúng ta có, vương gia cũng có. Lý mẫu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đó chính là, vương gia cũng có, kia cái này liền khẳng định là đưa cho bọn họ. Nàng mặt mày hớn hở, kia cũng thật chính là dây điêu Nha, tối hôm qua thượng chúng ta mới vừa biết đến thời điểm còn tưởng rằng ngươi bà bà đưa sai rồi. Ta cùng ngươi giảng, nương cao hứng cả đêm cũng chưa đi ngủ. Lý mẫu càng nói càng vui mừng, ngươi bà bà chính là sẽ làm việc. Ngươi nhưng tính gả đối người, nương đều hâm mộ ngươi có loại này bà bà, Lý Hương bị mẫu thân một khen, này mặt liền đỏ lên, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, cởi bỏ trước ngực nút thắt, từ trong lòng ngực đào đồ vật, đào nửa ngày móc ra một cái bao lì. Xì, nương, khuê nữ cũng không gì hiếu kính ngươi, đây là cho ngươi một chút tâm ý, ngươi cầm mua điểm vừa lòng đồ vật, Lý Hương đem phong thư đỏ mặt đưa qua đi, khuê nữ đưa tiền có gì không thể tiếp. Lý mẫu làm bộ chối từ hai hạ liền nhận lấy, nàng duỗi tay như đúc độ dày, liền biết không là tiền trinh. Đây là bao nhiêu tiền? Lý mẫu còn có chút vi lăng, trước kia khuê nữ cũng đã cho nàng vài lần tiền, nhưng nhiều nhất cũng bất quá 10 khối, lúc này vuốt không giống như. Vậy hồi sự nha, Lý hương đỏ mặt, 100 khối, Lý mẫu nhảy dựng lên, 100 khối, nàng cũng bất chấp tập tục, trực tiếp đem phong thư hủy đi ra tới. Quả nhiên bên trong 10 chương mới tinh đại đoàn kết Lý mẫu lôi kéo khuê nữ Hương Nhi Ngươi cho ta nhiều như vậy tiền Chính ngươi như thế nào quá Lý hương nhìn mẫu thân Ánh mắt ngượng ngùng Nương Không quan hệ Ta còn có tiền Chính là ta chuyên môn cho ngươi tích góp tới dưỡng lão Lý mẫu chấn kinh rồi Đều Nói dưỡng Nhi dưỡng già Nàng Nhi tử cũng chưa đã cho nàng nhiều như vậy tiền 100 khối là bao nhiêu tiền có thể mua hai cái dây đi Âu. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình đệ nhất bút dưỡng lão tiền, là cái này từ trước đến nay vô thanh vô tức khoe nữ cấp. Lý Mẫu xác định Lý Hương là thật sự còn có tiền, cũng không phải trộm nhà chồng tiền, lúc này mới yên ổn xuống dưới tâm, nương còn bất lão, này tiền ta trước cho ngươi tồn ngươi về sau cần dùng gấp lại từ ta này. Lấy! Lý Hương ngượng ngùng, nương! Này thật là cho ngươi, Lý Mẫu cũng không cùng nàng cãi cỏ, lôi kéo nàng đứa con gái này, càng xem càng vừa lòng. Muốn biết nàng trước kia nhất sốt ruột cái này chất phác nữ nhi, sinh không tốt, gả cũng không tốt, ai biết lúc tuổi già hưởng thanh phúc, còn đều là cái này nữ nhi mang đến Lý Hương ở Lý Gia bởi vì dây đi âu cùng tiền dưỡng lão, địa vị được đến đại chuyển biến, ăn cơm thời điểm đều cho nàng an bài thượng tịch. Bên kia, vương... Mấu ôm dây đi âu một bên hưởng thụ nghe tiểu khúc, một bên hoài niệm còn ở tỉnh thành khuê nữ. Thúy Hoa Nha, nương nhớ ngươi muốn chết. Trần Hi đối dây đi âu sự kiện hoàn toàn không biết gì cả, nàng an bài hảo gà miêu phòng bệnh lúc sau, liền đi xem triệu ngật phong như thế nào cải tạo chuồng gà. Này cải tạo sự tình tiến độ thực đuổi, bởi vì thời tiết dần dần biến nhiệt, không chỉ có này một cái gà lều xảy ra chuyện, mặt khác hai cái gà lều cũng rất có thể sẽ tùy thời xảy ra. Chuyện, Trần Hy làm người ngày đêm không ngừng cấp kia dư lại hai cái chuồng gà rửa sạch gà phân, hơn nữa một giờ đổi mới một lần sạch sẽ nguồn nước, phun tiêu độc phấn, thậm chí ta mấy đại khối trần nhà thông gió thông khí. Nhân viên công tác tuy rằng mệt không nghĩ nói chuyện, nhưng cũng may thôn dân đủ nhiều có thể cắt lượt, vì kiếm đồng tiền lớn, bọn họ chính là dùng ra ăn nãi kính nhi làm việc. Không phải không nghĩ tới trực tiếp tán dưỡng gà miêu, nhưng sau núi liền như... Vậy đại... Tán dưỡng cái tiểu một ngàn vẫn còn hành, tán dưỡng mấy ngàn chỉ, kia trên núi sinh thái liền từ bỏ, phòng trừng đầy khắp núi đổi đều là gà phân. Đừng nói gì đến cây ăn quả thảo dược, một đoàn gà sức chiến đấu cùng cấp với châu chấu quá cảnh. Cho nên, bọn họ hiện tại chỉ có thể khổ ha ha tu gà lều. Triệu Ngật Phong mang theo người đo lường chuồng gà các loại số liệu, theo lý thuyết, cái này chuồng gà cái không phải thực quy củ, nhưng hiện tại đẩy Nga trùng kiến cũng. Là không có khả năng, chỉ có thể tận lực ở nguyên cơ sở thượng làm cải tiến. Ở chỗ này đáp một cái cái giá, làm tiết nước xe, đem nước sông dẫn lại đây, góc đối bên kia phải làm hồ giác. Triệu Ngật Phong nói thực kỹ càng tỉ mỉ, hơn nữa rất nhiều đồ vật làm đều là nhất lao vĩnh giật, đào hồ giác. Về sau các thôn dân liền không cần chuyên môn đem phân sạn lên, lại trang đến riêng địa phương đi thiêu phân. Này mấy cái vị trí muốn trang bị máy quạt gió cùng bài quạt, này mặt trên cái một cái giản dị mái che nắng hắn cầm vở đang ở cùng một cái sẽ xây nhà công nhân thảo luận đúng vậy muốn 5 mét cao lớn nhất nỗ lực ngăn cách ánh nắng nhiệt độ triệu ngật phong mang theo người bò lên bò xuống trên mặt đã lăn ra mồ hôi ở thái dương phía dưới có vẻ anh tuấn phi thường trần hy xa xa xem qua đi bị hắn nghiêm túc gương mặt kinh diễm tới rồi mụ mụ nói không sai quả nhiên nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất bạch phú quý đôi mắt cái thứ nhất thấy nàng tuy rằng ngày hôm qua một đám người náo loạn một ít không thoải mái nhưng là giải quyết vấn đề người vẫn là trần hi mang lại đây bạch phú quý đối này lựa chọn dễ quên hắn cười ha hả chào đón đại ni ni những cái đó gả hôm nay không có phạm tật xấu đi lại đã chết ba con nhưng không có bệnh tình lan tràn hiện tượng trần hi nhăn lại lông mày nàng đã tận lớn nhất nỗ lực đi khống chế bệnh tình hy vọng sẽ không lại tiếp theo khuếch tán bạch phú quy sẽ đối nàng có mê chi tin tưởng đại ni ni có ngươi ở khẳng định có thể hảo trần hi không nói chuyện quay đầu đi xem triệu ngật phong gà có thể hay không hảo không biết nhưng là chuồng gà nhất định phải cải trang hảo mới được bằng không chuyện như vậy liền sẽ năm lần bảy lượt phát sinh nàng hiện tại hy vọng a cũng ở người khác trên người bài quạt cùng máy quạt gió muốn đi huyện thành mua sắm triệu phúc thuận nhất đáng tin cậy đã bị bạch phú quý chỉ huy đi Trong huyện mua đồ vật, bên này, chuồng gà lại náo nhiệt lên, một đoàn công nhân cắt lượt lại đây làm việc, gắng đạt tới nhanh nhất thời gian có thể đem tân chuồng gà cái hảo. Rốt cuộc, ba ngày sau, trừ bỏ đỉnh đầu mái che nắng còn ở xây dựng, chuồng gà bên trong đã rực rỡ hẳn lên. Tân chuồng gà đại không giống nhau, thông gió tốt đẹp, nước chảy tự động hướng đi phân, công nhân nhóm cũng không cần lại cố sức mỗi ngày đi dọn dẹp cơ hồ sở hữu xem qua tân chuồng gà người đều đối triệu ngật phong khen không dứt miệng ở bên ngoài qua cách ly kỳ gà lại lần nữa trở về chuồng gà cư trú có bệnh gà tổng cộng đã chết hai tám chỉ nhưng bệnh tình không chế được không có so này tái hảo sự tình bạch phú quý trên mặt lại dơ lên tươi cười còn thừa hai cái chuồng gà cũng bắt đầu bắt trước trang hoàng buổi tối ở thôn trưởng ra ăn một đốn phong phú tiệc rượu lúc sau hơi say trần hy lôi kéo triệu ngật phong đi nhanh hướng ra đi triệu ngật phong một đường Che chở nàng, sợ nàng lung lay ngã vào cái nào mương bên trong đi, hắn lôi kéo nhảy nhót Trần hi giống cái thân mụ giống nhau không ngừng dặn dò, ngươi chật một chút, nhìn lộ, ngoan, không nên nhảy, Trần hi nghiêng đầu, bên môi có rất nhỏ mùi rượu, nghe hắn lại nhảy thanh âm nhếch môi cười, triệu ngật phong, ngươi như thế nào như vậy lợi hại đâu, cái gì đều sẽ liền cải tạo chuồng gà đều sẽ tu xe chở nước cũng sẽ, triệu ngật phong nghe nàng khen chính mình, ánh mắt. Càng thêm ôn nhu, nhưng vẫn là mạnh miệng, không có, ta nào có ngươi nói như vậy lợi hại, y, ngươi còn khiêm tốn thượng, Trần hi vươn một ngón tay chống hắn ngực, ha hả cười chỉ vào hắn, liền chán ghét các ngươi đại lão trang khiêm tốn, ta nói ngươi lợi hại chính là lợi hại triệu ngật phong ngươi dạy ta tu xe chở nước được không, ta cảm thấy hảo hảo chơi nha, một cây mảnh khảnh ngón tay ở hắn ngực thượng hòa vòng, làm hắn tâm vô pháp ức chế ngứa, triệu ngật phong. Nhìn nàng, nhìn không được bắt lấy nàng tác loạn ngón tay, ánh mắt thâm trầm, nhưng mà Trần Hi không hề sợ giác, nàng nói nói, người liền mơ mơ màng màng ngủ qua đi, cả người bất động, an tĩnh ghé vào Triệu Ngật Phong ngực. Triệu Ngật Phong một bàn tay bắt được tay nàng chỉ, một cái tay khác bản năng ôm nàng dựa lại đây thân thể. Thiếu nữ thân thể mềm ấm thơm ngọt, hắn không chịu khống chế liền tưởng đem nàng ôm đến càng khẩn, lại đột nhiên buông ra. Trong đêm tối, Chỉ có ánh, trăng ở nhìn lén, triệu ngật phong khóe miệng giật giật, nghe nàng thơm ngọt hơi thở, muốn nói cái gì lại nhìn trở về, chầm mặc nửa ngày, hơi hơi thở dài, sẽ không uống rượu liền không cần uống, ta nếu là không ở, xem ai quản ngươi, hắn chặn ngang bế lên mộ chỉ ngủ thơm ngọt heo công chúa, mắt nhìn thẳng, từng bước một vững vàng chiều trong nhà đi đến, triệu ngật phong ôm trần hy về nhà, này nhưng đem lý hương hoảng sợ, Đại Ni Nhi đây là làm sao vậy? Uống say. Triệu. Ngật Phong sụ mặt, cùng Lý Hương cùng nhau đem nàng phóng tới trên giường. Trần Hi ưng một tiếng, không hề sở giác chui vào trong chăn ngủ. Hai người ra tới, Lý Hương còn có chút ngượng ngùng. Cháu ngoại gái Nhi ngủ thành cái dạng này, còn làm cái ngoại nam ôm trở về cũng may Triệu gia tiểu tử thoạt nhìn vẫn là cái chính nhân quân tử. Triệu Ngật Phong làm bộ không cảm nhận được Lý Hương xấu hổ. Nói một câu đi rửa mặt nghỉ ngơi, liền vội vàng rời đi, Lý Hương vội vàng vào nhà, đi xem cháu ngoại gái nhi, này sao liền uống lên nhiều như vậy đâu, nàng thở dài, lại đi đánh nước ấm cho nàng lau mặt, ngày hôm sau sáng sớm, Trần Hi mơ mơ màng màng từ trên giường tỉnh lại nhìn Trần nhà, còn có một ít mộng bức, nhớ rõ chính mình rõ ràng ở thôn trưởng ra trên bàn uống rượu a như thế nào nháy mắt liền về nhà. Nàng từ trên giường bò dậy, Lý Hương nghe thấy nàng động tĩnh, vội vàng tiến vào xem tình huống của nàng. Đại Ni ni, ngươi tỉnh, đầu không đau đi. Say túc người luôn là đau đầu, điểm này nàng nam nhân Lý Vĩ tuổi trẻ thời điểm liền thường xuyên phạm. Trần Hy che lại đầu, còn có điểm dầu dĩ, nhưng thật ra không đau, mợ, ta không có việc gì. Cái kia ta tối hôm qua như thế nào trở về. Lý Hương đem nàng kéo vào phòng. Còn có thể như thế nào trở về, triệu gia tiểu tử đem ngươi ôm trở về. Lý Hương chỉ vào nàng cái trán giáo dục, ngươi nha, bên kia một bàn đều là nam, ngươi còn dám uống rượu, uống như vậy nhiều cũng. Không gọi cái nữ nhân ra đưa ngươi trở về, này nếu như bị người khác thấy, ngươi danh dự liền hủy. Trần Hy khiếp sợ mặt, ta ta ta ta là bị triệu ngật phong ôm trở về. Dứt lời, tối hôm qua ký ức liền trồi lên mặt nước, Nàng ngày hôm qua là thanh tỉnh từ thôn trưởng ra ra tới, nhưng là sau lại sau lại nàng giống như ở trên đường ngủ đi qua. Ai nha? Trần Hy bụi mặt đứng lên, ảo não đến cực điểm, như thế nào có thể như vậy xuẩn, ở trên đường ngủ a Nhớ năm đó nàng ngàn. Ly không ngã không đúng, đó là đời trước, thân thể này hiển nhiên đối cổn thừa nhận năng lực không đủ cường. Xong rồi xong rồi, đêm qua uống quá hải, đã quên chính mình đổi quá thân thể lý hương nhìn nàng hiện tại biết hối hận về sau đi ra ngoài không được uống rượu có biết hay không trần hy như tang khảo phê đã biết mợ lý hương xem nàng còn ngoan ngoãn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi kêu nàng chạy nhanh đi rửa mặt ra tới ăn cơm trần hy thấy mợ vừa đi lập tức đã điều trạng đem vùi đầu ở trong chăn, dùng sức đấm giường a a a a a mất mặt ném quá độ vẫn là cùng đại nhi từ trước mặt mất mặt thiên nột, nhiều năm danh dự hủy chi nhất đán, muốn hay không như vậy cậu, nàng đột nhiên sốc lên chăn làm lên, không được hồi tỉnh thành liền phải luyện tử lượng dùng nhất liệt thiêu đao tử luyện cơm sáng ăn có điểm xấu hổ trần hy cưỡng chế chính mình bỏ qua đại nhi tử triệu ngật phong bưng chén lùa cơm, kiên quyết không đi xem hắn, triệu ngật phong sắc mặt như thường, vững như thái sơn ăn cơm giống như nhìn không tới nàng dị thường Lý Hương lại không khỏi tưởng giật nhẹ cháu ngoại gái Nhi, này phản ứng quá mức, không gì sự đều bị nàng diễn xuất có gì sự, còn không phải là bị ngoại nam ôm sao, dù sao liền nàng cái này thân mỡ biết, cũng không có khả năng đi nói bậy. Trần Hi cơm nước xong liền lại hướng về phòng tử, một ngày tam tỉnh ngô thân, bên này, Triệu Ngật Phong dựa theo nguyên kế hoạch đi, kiểm tra chuồng gà, hôm nay xác định xong lúc sau, bọn họ liền phải cáo từ. Lý Hương cũng trở về tranh nhà mẹ đẻ. Bọn họ mấy ngày nay ăn đồ vật trừ bỏ chữ hàng. Còn thừa đều là từ Lý Hương nhà mẹ đẻ lấy. Không ăn xong nàng cũng mang không đi. Đơn giản lại đưa trở về. Lần sau trở về không biết là mấy tháng. Này đó dưa nha đồ ăn nếu là đặt ở trong phòng. Khẳng định đều dữa nát hết. Trần Hi xem người đều đi hết. Mới lén lút ra tới. Hướng thôn trưởng ra đi. Lý Hương mang theo. Một rổ rau dưa về nhà mẹ đẻ. Còn không có vào cửa, tiểu cháu trai liền ra tới nghênh đón nàng, còn đem chính mình kẹo hướng nàng trong túi phóng. Lý Hương từ ái sờ sờ tiểu cháu trai đầu, đi theo hắn cùng nhau vào viện môn. Cô cô tới, cô cô tới. Tiểu cháu trai ở trong sân hô to, Lý Mẫu vội vàng lau khô tay, từ trong phòng bếp ra tới. Hương nhi, mau tiến vào mau tiến vào, ăn cơm sáng không có, nương cho ngươi làm. Ta ăn qua, nương. Ta đem không ăn xong đồ ăn cho ngươi lấy. Về tới, chúng ta nay buổi trưa phòng trừng muốn đi. Lý Hương đem giỏ rau cho nàng phóng tới ghế đá thượng. Lý mẫu kinh ngạc, nhanh như vậy muốn đi nha. Các ngươi cũng là này dư ăn không hết liền bắt được tỉnh thành đi ăn, trả lại cho ta lấy về tới làm gì. Ta nghe nói tỉnh thành đồ ăn đáng quý. Nào lấy động này đó, Lý Hương thẹn thùng cười, cha ta đâu? Hắn nha. Cầm ngươi đưa dây đi âu đi ra ngoài xú khoe khoang đi Lý mẫu tức khắc ghét bỏ nói Nhưng kia trên mặt ý cười Nhưng không tàng trụ Phải biết rằng Dây đi âu ở đại hà thôn tuyệt đối là dẫn nhân chú mục mới mẻ ngoạn ý nhi Vì sao? Ngoạn ý nhi này hiếm lạ a Quý a Người thành phố đều không thấy được tam trong nhà có một nhà mua nổi Càng đừng nói thâm sơn cùng cốc đại hà thôn Không chỉ có lý ra không tàng trụ Cầm đồ vật bên ngoài khoe ra Vương gia cũng là ở bên ngoài khoe ra, hai nhà lão gia tử mỗi ngày cầm dây đi âu ở trong thôn chuyển một vòng, có thể dẫn một đám người vây xem bọn họ. Này vài thập niên không được đến cảm giác về sự ưu việt, tất cả tại mấy ngày nay hưởng thụ xong rồi. Lý gia còn tính tâm bình khí hòa, vương gia đem đưa tới tơ vàng nhung, sữa mạch nha, đều ở bên ngoài tuyên truyền một cái biến, kia ý tứ, ai có ta như vậy hảo khuê nữ hảo con rể. Nhưng đem toàn thôn người hâm mộ đôi mắt xanh lẻ Liền mấy ngày nay Không biết nhiều ít ngoại gả nữ Bị chính mình nhà mẹ đẻ thúc dục Hướng trong nhà tặng lễ cứ như vậy Vương gia lão mẫu còn cảm Thấy không đủ Còn ở nhà trộm cảm thán Này nếu là chỉ có một dây đi âu thì tốt rồi Chúng ta vương gia chính là đại hà thôn độc nhất phần Lời này vương phụ không tán đồng Ngươi tưởng gì lạc Nếu là chỉ cấp nhà chúng ta không cho lý ra kia lý bà tử không được bị toàn thôn chọc khổ sống, có tốt ngươi liền thu mội nhạc đi, còn quan tâm nhà người khác. Vương mẫu không cao hứng, kia sao có thể giống nhau, nhà chúng ta thúy hoa so với bọn hắn gia hương hoa tử sinh đẹp lại. Thông minh, sao liền không thể độc nhất phần. Hai vợ chồng không thể đồng ý, cam giận đưa lưng về phía bối ngủ, mà vương phụ ngủ phía trước còn lưu luyến vuốt chính mình gối đầu bên cạnh dây đi âu, thật giống như vuốt tiểu tình nhân giống nhau. Lý gia biết nữ nhi buổi trưa liền phải hồi huyện thành, chính là lưu trữ nàng ăn cơm, nghe nương nói, ngươi kia cháu ngoại gái nhi khẳng định muốn ở thôn trưởng gia ăn, ngươi trở về cũng không có chuyện gì, cùng mẹ này ăn cơm, trở về thu. Thập hành lý vừa vặn đi, lý gia lúc này không tệ gà, mà là lý hương nàng đại ca chuyên môn đi trong sông vớt cá, lý gia đại ca là vớt cá hảo thủ, hôm nay vận khí cũng đặc biệt hảo vớt một cái tam cân trọng đại cá chấm cỏ trở về, Lý Mẫu dùng đậu hũ cẩn thận hầm, phóng chân dầu mè hành thái, thơm nức phát mũi. Ăn cơm thời điểm, Lý Mẫu vẫn luôn đem cá trên lưng tốt nhất thịt hướng nàng trong chén kẹp. Lý Hương ở nhà mẹ đẻ ít có đạt được loại này đãi ngộ, cao hứng vẫn luôn liệt. Miệng, nương, vẫn là ngươi hầm cá tốt nhất ăn. Trước kia này cá trên lưng thịt đều là nàng các ca ca cùng lão cha đặt bao hết, nàng nào ăn qua vài lần không chỉ có như thế, trước khi đi Lý Mẫu cùng con dâu cả còn cấp Lý Hương Trang bao lớn bao nhỏ đặc sản, sợ nàng trở về thành không đủ ăn, Lý gia đại ca bị tức phụ nhi đá một chân gái đầu đi lên đi, tiểu mọi người đi tỉnh thành nếu là thấy có ca có thể làm chuyện này, cũng cấp ca an bài một cái đi Lý Hương Trương Đại miệng, có chút ngượng nhự đại ca, ta, nàng nhưng thật ra tưởng an bài, nhưng nàng mỗi ngày ở nhà làm chủ phụ Tiếp xúc ít người, trưởng phu làm vẫn là trang phục sinh ý, muốn đều là người cơ trí. Nàng cái này đại ca, kiên định chịu làm không thể chê, nhưng muốn kêu hắn đi làm buôn bán Lý Hương tuy rằng không bán quá đồ vật, nàng đi qua trong tiệm hai lần, biết những cái đó bán trang phục tiểu tử, một đám một mép đều lưu thật sự. Lý gia đại tẩu hận sắt không thành. Thép, đơn giản chính mình đi lên cấp Lý Hương cười làm lành mặt, tiểu muội. Ngươi cũng biết đại ca ngươi không quá có thể nói, tẩu tử liền ra mặt dày trực tiếp cùng ngươi nói năm nay trong thôn tuy rằng dưỡng gà, nhưng cũng không biết khi nào có thể phân đến tiền lời, ngươi hiện tại ở trong thành hưởng phúc, nếu là có cái gì hảo việc, ngàn vạn đừng quên ngươi cái này đại ca nha, đều là người một nhà, cô em chồng ở bên ngoài hưởng phúc, không lôi kéo lôi kéo hắn cái này. Đại ca đâu giống lời nói, Lý Hương hoang mang lo sợ, Vắt hết óc cũng không nghĩ ra được chính mình đại ca đi trong thành có thể làm gì. Tổng không thể kêu đại ca đi dọn hóa đi, kia tiểu nhị mệt thực, cấp tiền công còn thiếu. Nàng bên này ấp úng nói không ra lời, bên kia lý mẫu cũng nhìn ra manh mối. Nàng là làm nương, tự nhiên ngóng trông chính mình gia hải tử đều hảo. Nhưng nàng cũng rõ ràng, con gái gả chồng như nước đổ đi, sao có thể mỗi ngày làm nhân gia khủyểu tay quẹo ra. Ngoài... Thế nhà mẹ đẻ người mưu đường ra, nhà chồng đều tặng dây đi âu tới, đây là cho bọn hắn ra làm đại mặt mũi, bọn họ không thể được một tấc lại muốn tiến một thước phiền toái nhân gia Lý mẫu cấp con dâu cả cùng nhi tử xử cái ánh mắt, làm cho bọn họ hai đều đi ra ngoài. Con dâu cả không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp, đành phải cùng trưởng phu cùng nhau lưu luyến mỗi bước đi tránh ra. Công tác cơ hội ở nhân gia tỉnh thành nhân thủ nắm, nàng tổng không thể buộc nhân ra lấy ra tới lý mẫu lôi kéo lý hương tay ta rõ ràng ca ca ngươi tính tình hắn nhất không thích phiền toái người khác người này a nếu là chính mình có tiền đồ ở đâu đều có thể giống nhau lúc này chuyện này khẳng định là ngươi đại tẩu tư làm chủ ý khuyến khích hắn lại đây ngươi không cần quá để ở trong lòng lý hương còn có cái nhị ca đi quân khu tham gia quân ngũ lúc trước nàng cái này đại ca chính là vì có thể gần gũi chiếu cố cha mẹ mới không có cùng đi tham Gia quân ngũ, đại ca đã từ bỏ một lần cơ hội, trong nhà gánh nặng tự nàng suốt giá lúc sau, liền toàn đè ở đại ca một thân người thượng, thấy đại ca quá không bằng chính mình hảo, Lý Hương trong lòng cũng khó chịu. Nàng miễn cưỡng là cười cười, trong miệng tuy rằng đáp ứng rồi mẫu thân, nhưng trong lòng vẫn là cất giấu chuyện này. Trần Hy ở thôn đại đội văn phòng cùng Bạch Phú Quý Thương Lượng bước tiếp theo công việc, cùng tòa còn có thôn đại đội trưởng, đại đội thư ký. Cùng vài vị trong thôn có uy tín danh dự thôn dân Gà đã dưỡng một hai tháng phòng chừng sáu tháng liền có thể ra lan Nếu là không ra vấn đề nói Đến lúc đó sẽ có hai ngàn chỉ gà nhóm đầu tiên đi hóa Hai ngàn chỉ gà Chỉ dựa vào Trần Nghị sinh tiên siêu thị là khẳng định tiêu hao không xong Trần Hy yêu cầu đi tìm tân người mua Ta ý kiến là tìm quốc doanh tiệm cơm Tư nhân tiệm cơm cùng công nhân nhà ăn nói Bọn họ tiêu hao lượng lớn nhất Trần Hi trên giấy cho bọn hắn Vẽ, gần nhất khẳng định là chúng ta phong xuyên huyện quốc doanh tiệm cơm Ta nhận thức bên trong đầu bếp Cái này ta trực tiếp liền có thể hỏi Dư lại ba cái nhà máy Đôi chúng ta đều không quen thuộc phòng chừng muốn nhiều chạy mấy tranh trừ bỏ ta Ta hy vọng trong thôn có thể phái mấy cái người trẻ tuổi qua đi nhiều chạy chạy Mặc kệ bán đến bán không ra đi Ít nhất làm cho bọn họ nói trước chúng ta thôn nhãn hiệu Lúc này vẫn luôn cùng phụng đầu bếp bảo trì quan hệ. ưu thế liền hiển hiện ra, không chỉ có lúc trước có thể từ hắn nơi đó bán sỉ phế du, hiện tại còn có thể đem gà bán qua đi. Bạch Phú quý mấy người cũng gật đầu, trong thôn phái người qua đi chạy thị trường, cái này chúng ta khẳng định có thể làm tốt. Trần Hy gật đầu, trả lại cho bọn họ một phần đẩy mạnh tiêu thụ lời nói thuật, đến lúc đó khiến cho bọn họ dựa theo cái này nói. Nhất định phải đem chúng ta sản phẩm ưu thế bày ra ra tới cho người khác xem. Bạch Phú Quý vội Vàng tiếp nhận tới, chỉ thấy vở thượng viết nói mọi thứ đều xông ra bọn họ đại hà thôn gà đặc điểm, màu xanh lục khỏe mạnh nuôi dưỡng, sống gà to mọng thịt chất tươi ngon tinh tế những lời này vừa thấy đi lên, khiến cho không tự giác tưởng tượng ra vẫn luôn màu mỡ gà trống. Bạch Phú Quý vội vàng đem vở thu hảo, đây chính là đẩy mạnh tiêu thụ vũ khí bí mật A. Còn có tỉnh thành nguồn tiêu thụ, trước mắt cũng này đây này tam phương diện là chủ, trần hy tiếp theo cùng mọi người thảo luận. Bên trong thảo luận khí thế ngất trời, liền đưa nước trà người đều thật cẩn thận, sợ quấy rầy bọn họ. Bên ngoài, triệu ngật phong mang theo mấy cái tráng tiểu hỏa nhi kiểm tra hảo chuồng gà cũng đã trở lại. Tân thiết kế không có vấn đề, mặc dù là thái dương cao chiếu, lều cũng sẽ không oi bức có mùi thối Hơn nữa nước chảy rửa sạch gà phân nói. Còn giảm bớt nhân công mệt nhọc, mấy cái trông coi quét tước gà lều người đều đối hắn khen không dứt miệng. Nhìn đến, triệu ngật phong tiến vào, trần hy lời nói rõ ràng tạp khụ một chút. Nhưng cũng may nàng phản ứng mau, ngay sau đó lại nói lên, vài người một buổi sáng kỳ thật đã thảo luận đến không sai biệt lắm, không quá vài phút liền đem đề tài kết thúc. Hai bên đều không có vấn đề, bạch phú quý nhiệt tình mời bọn họ đi trong nhà ăn cơm. Ăn xong này bữa cơm bọn họ liền phải hồi tỉnh thành, Trần Hi không chút nào thu hoạch ngoài ý muốn một đông lớn thôn dân tâm ý, các loại thổ sản bao lớn, bao nhỏ trang mấy bao tài, nàng chỗ nào lấy hạ nhiều như vậy, đành phải thu tâm ý, chọn ăn mặc một ít, đem còn thừa đều đặt ở thôn đại đội, sung làm lương thực nộp thuế, còn cấp này đó tặng lễ thôn dân ăn, Lý Hương đã ở nhà đợi, có người lại đây cho nàng báo tin. Nàng liền cầm thu thập hảo hành lý từ trong nhà chạy tới Tay nàng thượng cũng là bao lớn bao nhỏ Tất cả đều là nhà mẹ đẻ người cấp Trần Hi nhìn nàng cũng cầm như vậy nhiều đồ vật Tức khắc vô ngữ Mang theo nhiều Như vậy đồ vật trèo đèo lội suối Bọn họ ba người phỏng chừng muốn mệt chết a, Mệt chết là không có khả năng mệt chết Vài người vẫn là thuận lợi tới rồi huyện thành Hôm nay còn không cần sốt ruột đi tìm phùng đầu bếp Gà gia lan còn muốn hai tháng nàng tháng năm phân lại đến tìm phụng đầu bếp đều có thể, chờ vài người cùng nhau lên xe lửa thời điểm, cuối cùng thở hổn hển một hơi, triệu ngật phong yên lặng đem tất cả đồ vật đều ở trên giá phóng hảo, mới ngồi xuống. Hắn một, đường lấy đồ vật nhiều nhất, rốt cuộc chỉ có hắn một cái nam sĩ, mặc dù Trần Hy triển lam chính mình lực lớn vô cùng, cũng bị hắn tước đoạt nhiều lấy đồ vật đều quyền lợi. Nữ tính vốn dĩ sức lực liền tiểu, nếu là mạnh mẽ lấy như vậy nhiều đồ vật, vừa mới bắt đầu không cảm thấy, xong việc cánh tay khẳng định sẽ đau. Trần Hi vui mừng chụp bờ vai của hắn, "Tiểu Phong Phong a, mang theo ngươi cái này thân sĩ thật là ta chuyến này sáng suốt nhất quyết định." Trần Hi đã khôi phục. Lại không hề bởi vì uống say sự tình mà rối rắm, lúc này lại cùng Triệu Ngật Phong thân thân mật mật. Triệu Ngật Phong sắc mặt bình tĩnh, "Trước khi đi thời điểm ngươi còn gọi ta ở nhà ôn tập." "Ai u, ngươi còn mang thủ lặc" Trần Hi mở to hai mắt xem nàng, một đôi tươi đẹp mắt to xem hắn trong lòng có chút nhộn nhạo. Nàng lo chính mình nói, ngươi yên tâm đi, chờ đại hà thôn gà có tiền lời, ta trước tiên đem ngươi cải tạo chuồng gà tiền đưa lại đây. Khoa học kỹ thuật kỹ, thuật là để nhất sức sản xuất, Những lời này tuyệt đối không phải lời nói xuông. Chứng thực ở thật chỗ, đại quy mô gia đình sống bằng lều dưỡng gà, nếu là không có khoa học kỹ thuật làm chống đỡ. Chính là sẽ vừa chết một tảng lớn, căn bản là hoạt động không đứng dậy, cho nên chuyến này triệu ngật phong hành công không thể không, Trần hi sẽ không buồn xỉn cho hắn phí dịch vụ. Cao tân kỹ thuật nhân tài A, ở về sau 10 năm thậm chí vài thập niên, vĩnh viễn là nhất nổi tiếng. Nghiệp loại, triệu ngật phong đem đôi mắt hướng lên trên xem, vừa lúc nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, ta không cần phí dịch vụ, ta là cho ngươi hỗ trợ. Cho ta hỗ trợ chính là cấp đại hà thôn hỗ trợ. Trần Hy bị hắn ánh mắt một nhìn gần, lập tức đứng thẳng thân thể, nhíu mày nói, lại không phải ta phó cho ngươi, là đại hà thôn phó cho ngươi, chính ngươi lao động đổi lấy thù lao, ngươi làm gì không tiếc, ngốc không ngốc nha, ngốc không ngốc, không ngốc, triệu ngật phong cảm. Thấy hắn phí dịch vụ nàng đã sớm đã cho, ngày đó buổi tối một cái ôm, thắng qua tiền tài vô số, Trần Hy nhìn sắc mặt của hắn đột nhiên liền ôn nhu, có chút kinh tủng, Tiểu tử này không phải là thật sự ngu đi. Đều thời đại nào còn chơi vô tư phụng hiến. Lý Hương trong lòng có việc, hết đường xoay sở nhìn ngoài cửa sổ đầu, không có chú ý bên này động tĩnh. Trần Hi nhún nhún vai không nghĩ phản ứng trầm mê hồi ức triệu Ngật Phong, quay đầu tới tìm Mợ nói chuyện, vừa vặn thấy nàng mất hồn mất vía bộ dáng. Mợ, ngươi làm sao vậy? Trần Hi tò mò phía trước tới ga tàu hòa trên đường. Nàng liền cảm thấy tam mợ không quá thích hợp Hiện tại xem nàng phát ngốc Trên cơ bản liền có thể xác định nàng thật là có việc Lý Hương nghe nàng kêu to ba tiếng mới phản ứng lại đây a a đại ni ni Ngươi kêu ta làm cái gì Không có việc gì Liền hỏi một chút ngươi như thế nào một người phát ngốc nha Trần Hy nhìn nàng Lý Hương bị chọc phá tâm sự Tức khắc Muốn nói lại thôi Suy nghĩ nửa ngày Cảm thấy trong nhà nhất có chủ ý người chính là Đại Ni Nhi, liền nói, là ta đại ca, hắn muốn cho ta ở trong thành cho hắn tìm cái việc, Trần Hy tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn cho là cái gì Đại Sự Nhi làm ta mợ như vậy phiền não đâu, nguyên lai like chính là tìm công tác nha, nàng cười tủm tỉm nói, chuyện này đơn giản nha, hắn sẽ cái gì nha, Lý Hương ngượng ngùng, hắn liền sẽ trồng trọt, biết chữ sao, Trần Hy hỏi tiếp, không, Biết chứ kia nói chuyện thế nào, một miệng lanh lợi sao, cũng không tốt, hắn cùng ta giống nhau tương đối nội hướng. Lý Hương nhăn lại lông mày, vẻ mặt khổ thái sắc, Trần Hy cũng khó khăn, này sẽ không viết tự cũng sẽ không nói, như vậy nông dân chỉ có thể làm làm việc cực nhọc nha. Nhà xưởng nhưng thật ra không thế nào dùng thượng đầu óc, nhưng khẳng định là an bài không đi vào, rốt cuộc nàng bên trong không có người, bằng không làm hắn đi thủ cái đại môn làm công nhân đều là hảo đường gia hiện tại bọn họ Trần gia cùng Lý gia đều ở làm buôn bán chính là yêu cầu cơ linh có khả năng nhân tài liền Trần nghị trong tiệm ba cái dọn hóa công ngây ngốc tôn tráng đều là có thể nhận tự có thể viết sổ sách kia hắn có hay không cái gì bản lĩnh khác nha Trần Hy lại một lần hỏi Lý Hương vắt hết óc ta ca ta ca sẽ bắt cá không chỉ có sẽ bắt cá vẫn là đại hà thôn bắt cá hảo thủ Chính là dựa vào hắn sẽ cửa này tinh vi tài nghệ, lý ra. Mới có thể ở trước kia như vậy nghèo khó thời điểm, ngẫu nhiên cải thiện một đốn ăn thịt, bắt cá. Trần Hy một ngụm thủy phun ra tới, tỉnh thành cũng không có địa phương có thể làm hắn bắt cá nha. Chân chính bán cá đều có ao cá, một răng lưới sở hữu cá đều lên đây. Lý Hương cũng thật phần xấu hổ, nàng liền biết, lấy hắn đại ca điều kiện này, tưởng ở trong thành mưu sinh thật sự là khó khăn. Kỳ thật kêu hắn đi Lý Vĩ trong tiệm dọn hóa cũng có thể, nhưng này làm muội muội ăn. Thịt kiếm đầu to, hắn cái này ca ca chỉ có thể ở trong tiệm đương lực phu, gác ai xem lâu rồi, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Đặc biệt là, nàng cái kia đại tẩu có điểm lòng già hẹp hỏi triệu ngật phong cũng nhìn qua, đại hà thôn trong sông có rất nhiều cá sao. Lý Hương lắc đầu, trong sông không có nhiều ít cá, đều ở những cái đó âm hồ nước mương. Muốn đi bắt nhưng không dễ dàng Kia địa phương thủy thâm Không phải nước lặng hồ chính là lốc xoáy Cũng chính là ta đại Ca biết bơi hảo Người bình thường cũng không dám đi bắt Lý ra đại ca bắt cá kỹ thuật được công nhận nhất lưu Tuổi trẻ tiểu tử đi theo hắn tay cầm tay học Cũng chưa hắn kỹ thuật hảo Triệu Ngật Phong không nói chuyện Ngồi ở kia như suy tư gì Trần Hy lại nhảy lên Ai nha Kia không phải thiên nhiên nuôi cá chàng sao có thể hay không nuôi cá nha. Nuôi cá. Lý Hương hồ nghi liếc nhìn nàng một cái, kia đều là hồ sâu, có thể nuôi cá sao. Triệu Ngật Phong lại quay đầu. Lại, nhìn nàng có chút kinh ngạc. Hai người cư nhiên nghĩ đến một khối đi. Trần Hy ở kia cưa chân múa tay, ngươi hỏi một chút biểu cứu nha, nếu có thể dưỡng nói, ngươi làm hắn nuôi cá không phải hảo, thịt cá bán cũng không tiện nghi. Lý Hương trương đại miệng, Không nghĩ tới có thể như vậy Làm đại ca nuôi cá Này được không sao Nàng trong lòng có chút hoài nghi Lại cũng có chút chờ mong Nếu là ca ca có thể tìm được một phần thích hợp hắn nghề nghiệp Đó là không còn gì Tốt hơn Nàng gật gật đầu Hành chờ ta trở về tỉnh thành liền cấp trong nhà đánh điện báo Mấy người bao bọc nhỏ trở về tỉnh thành Lý lão Thái bị bọn họ mang về tới hành lý sợ ngây người Sao còn mang theo nhiều như vậy đồ vật trở về, nhà chúng ta gì đều có? Ta này đôi đều là các hương thân nhiệt tình đưa. Trần Hy cười tủm tỉm kia một đông lớn đều là mợ nhà mẹ đẻ cấp, nhưng không liên quan chuyện của ta. Ái u, hương hoa tử ngươi đem nhà mẹ đẻ dọn không đi, mang. Nhiều như vậy làm gì? Lý Lão Thái nghe xong lập tức đi xem Lý Hương. Lý Hương vội vàng mở ra một cái túi tiền, đem bên trong đồ vật mang lên. Nương, đây là ta nhà mẹ đẻ chuyên môn đưa cho ngươi, xứng táo đỏ ngao canh có thể bổ thân thể, nàng lấy lại đây đồ vật là một túi nấm tuyết, thứ này ở hiện tại còn thực hiếm lạ, trong núi lớn lên thiếu, làm lúc sau lại không chiếm địa phương, tưởng tích có đủ một túi đến tiêu phí thời gian rất lâu. Ai ra, sao trả lại cho ta lấy? Tốt như vậy đồ vật, Lý Lão Thái cầm nấm tuyết kêu lên, Nấm tuyết vị cam, tính bình, đã có bổ tỳ khai vị công hiệu. Lại có thể tư âm nhuận phổi, tăng cường nhân thể miễn dịch lực, là thật tốt đồ bổ. Thứ này lớn lên ở trong núi, mắt sắc người một nhìn thấy liền trích đi trở về, muốn ăn thượng một chút, đều đến dựa nhanh tay lẹ mắt đi đoạt lấy, giá cả cũng thực sang quý. Rồi sau đó thế tiện nghi nấm tuyết đều là nhân công túi tài phê lượng đào tạo, so với bẩm sinh ở hủ một. Thượng lớn lên nấm tuyết, công hiệu thấp gấp đôi không ngừng, cho nên, này thật là khó được thứ tốt. Lý Hương đỏ mặt cười, nương, ngươi trả lại cho chúng ta ra đưa dây đi Âu. Cùng như vậy quý đồ vật so, này tính cái gì còn có mấy cái huân móng heo, ta đây liền cho ngươi lấy lại đây. Lý Hương nhà mẹ đẻ cấp Lý Lão Thái mang về tới không ít thứ tốt. Lý Lão Thái vui mừng gật đầu, thông gia thông gia, nhưng còn không phải là như vậy đi bước một đi ra sao. Vương Thúy Hoa buổi tối. Trở về, trước tiên liền hỏi chị em dâu, để muội. Ta nhà mẹ đẻ tặng đồ sao? Nàng biết bà bà cấp nhà mẹ đẻ tặng dây đi âu lúc sau, cao hứng hỏng rồi. Nhưng nàng cũng sợ nhà mẹ đẻ đám kia không đáng tin cậy người, quên cấp bà bà chuẩn bị đáp lễ Nhưng mà sợ cái gì tới cái gì? Lý Hương ấp úng, không không có. Vương Thúy Hoa ngưỡng đảo, liền biết là như thế này. Nàng thở phì phì cầm bao đi ra ngoài, nhà mẹ đẻ không đáng tin cậy, liền biết cười ngây ngô, nàng còn muốn ở bà bà thuộc hạ sinh hoạt đến chạy nhanh mua cái đồ vật đi hỏng bà bà nha bên kia vương gia hậu tri hậu giác mới biết được trần hy một hàng giữa trưa đã đi rồi vương phụ băng một chút đem dây đi âu trừng mắt vương đại cái gì ngươi nói bọn họ giữa trưa liền đi rồi vương mẫu đau lòng chạy nhanh đi lấy dây đi âu ngươi cái này chết lão nhân quang ngã hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ Ngươi còn lo lắng quang ngã hỏng rồi làm sao bây giờ? Vương phụ bị nàng khí không? Nhẹ, thứ này là thúy hoa bà bà đưa, nhân gia trở về một chuyến, chúng ta một chút lễ cũng chưa chuẩn bị, này giống lời nói sao? Ngươi làm thúy hoa ở nhà chồng như thế nào quá? Vương mẫu cũng biết chính mình sơ sót, nàng phủng dây đi âu đi theo sốt ruột, còn không phải trách ngươi lão già thúi này, nếu không phải ngươi mỗi ngày phủng ngoạn ý nhi này ở ta trước mắt hỏa. Ta cũng không thể đem bọn họ trở về chuyện này cấp đã quên nha. Ai, ngươi còn quái thượng ta, đây là không. Phải ngươi phân nội sự tình. Vương phụ khí chống nạnh. Sao, Thúy Hoa chính là ta một người khuê nữ a. Vương mẫu cũng nhảy dựng lên, lại đột nhiên nghĩ đến, không có việc gì. Nhà ta Thúy Hoa như vậy thông minh, chỉ định có thể nghĩ cách viên qua đi. Ngươi ngươi ngươi, vương phụ tức giận đến chỉ vào nàng nói không nên lời lời nói, gì đều trông cậy vào khuê nữ chính mình tới. Có ngươi như vậy đương nương sao? Hắn thở phì phì đi ra cửa, vương máu ở phía sau dập chân. Ngươi sao không nói có ngươi loại này đương cha không? Vương đại vội vàng đi lên hống chính mình lão nương, nương, muốn ngươi đừng nóng giận ta cho ngươi hướng sữa mạch nha uống. Con dâu cả tức khắc ở sau lưng trừng vương đại. Đó là cấp tiểu nhi tử uống Vương mẫu nghe được nhi tử như vậy hiếu thuận đáp lời Cuối cùng buông ra mặt mày Lão đại Vẫn là ngươi đối nương hảo Kia sữa mạch nha a quá quý giá Nương không cần phải Vẫn là cho ta tiểu tôn tử uống đi Vương Đại quay đầu nhìn tức phụ liếc mắt một cái Con dâu cả lúc này mới minh bạch hắn ý tứ Này lão nhân nha Vẫn là muốn dựa hống Hống hảo Cái gì thứ tốt không đều là chính mình Hắn cái này tức phụ nhi nha, chính là như thế nào giáo cũng giáo sẽ không. Trần hi mấy ngày không trở về, liền đi nhìn nhìn mấy tiểu tử kia, người khác đều ở, lại cô đơn thiếu nhị đệ. Hôm nay không phải cuối tuần thiên sao, kia tiểu tử đi đâu vậy? Nàng không cấm nghi hoặc, không chỉ có nhị đệ. Không ở, lý ra ba cái tiểu tử cũng không ở. Nàng chạy tới hỏi bà ngoại, lý lão thái cũng vẻ mặt mê mang không hiểu được nha. Phỏng chừng là đi ra ngoài chơi đi, mấy ngày nay đều thần thần bí bí. Nam hải tử lớn trong nhà liền khung không được, luôn kết bạn chạy ra ngoài chơi. Nhưng mà thần thần bí bí, Trần Hi trực giác nơi này đầu có kỳ quặc Mãi cho đến buổi tối, nhị đệ vài người mới hi hi ha ha cười đùa trở về. Bọn họ trên mặt mang theo vui vẻ ý cười, kết quả vừa vào cửa. Liền gặp gỡ Trần Hi quan công mặt. Đại, đại tỷ, ngươi đã về rồi nị để không tự giác nhút nhát lập tức thu liếm tươi cười nói đi đi đâu chơi trần hi nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái các ngươi mấy cái năng lực chơi đến như vậy vẫn mới trở về nhị để đôi mắt bay nhanh xoay chuyển nói chúng ta đi quảng trường chơi chính là nhân dân quảng trường trần hi ha hả cười lạnh hoàn toàn đem bọn họ trong lòng cười mau đi quảng trường chơi các ngươi cứu cứu như thế nào không phát hiện các ngươi Vài người không lên tiếng, Trần Hi buồn bực, hiện tại không chỉ có dám đi ra ngoài chạy lung tung, còn dám nói dối có phải hay không. Nhị để vài người khó xử trao đổi ánh mắt, ai cũng không muốn đem sự tình nói ra, đơn giản đem vùi đầu đến thật sâu, không nói một lời. Đứng ăn cơm, đều ở bên kia đứng đi. Trần Hi sấm rền gió cuốn, trực tiếp làm cho bọn họ đi phạt trạm. Mấy cái tiểu tử ở góc tường bài bài trạm, cực kỳ giống từng viên cây. Non! Lý Lão Thái từ trong phòng ra tới, tức khắc đau lòng nói, ai nha, làm gì vậy, bọn họ tuổi này không ăn cơm hội trưởng không cao, phạm vào sai còn muốn ăn cơm, nào có đơn giản như vậy sự tình. Trần Hy lạnh tâm địa nói, Lý Lão Thái lập tức tới hòa giải, các ngươi cũng là, hôm nay rốt cuộc đi ra ngoài chơi cái gì, còn không mau nói cho các ngươi đại tỷ, nhị để mấy người vẻ mặt thấy chết không sờn đứng ở góc tường lăng là không nói hôm nay rốt cuộc đi làm gì lý lão thái cũng phát giác không thích hợp nàng mơ mịt nhìn nhìn trần hy lại nhìn nhìn này mấy cái tiểu tử sợ hai nói các ngươi mấy cái sẽ không thật sự đi ra ngoài làm gì chuyện xấu đi vài người vẫn là không nói lời nào trần hy lôi kéo lý lão thái bà ngoại đừng động bọn họ chúng ta đi trước ăn cơm nếu không nói liền cùng này đứng nhị đệ nghe thấy ăn cơm hai chữ Bụng lộc cộc lộc cộc kêu lên, nhưng hắn vẫn là cuật cường nhấp môi không nói lời nào. Nhị ca, Lục muội. Từ một thân cây mặt sau ló đầu ra, thật cẩn thận ra tiếng, "Nhị ca, ngươi liền thừa nhận đi." Nhị Đệ liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu. Lục muội tức khắc đem khuôn mặt nhỏ nhăn lại tới, nàng ở đại thụ mặt sau do dự nửa ngày, đột nhiên chiều phòng bếp bên kia Trần Hy chạy tới. "Đại tỷ, đại tỷ, làm sao vậy?" Trần Hy dừng lại bước chân, nhìn theo kịp lục mội. Lục mội cắn chặt răng, lấy hết can đảm lớn tiếng nói. Đại tỷ, kỳ thật nhị ca là đi báo thù cho ta. Bên kia nhị đệ. Nghe thấy được nàng thanh âm, vội vàng muốn vươn tay ngăn cản. Nhưng hiển nhiên ngăn cản không kịp. Lục mội, ngươi, báo thù. Báo cái gì thù. Trần Hy nhăn lại lông mày. Lục mội mở to hai mắt. Tiểu thân mình còn có điểm run rẩy. Đại tỷ trường học có cái nam sinh lão khi dễ ta đi học nắm ta bím tóc còn hướng ta phía sau lưng thượng viết tự cái gì cái nào nhãi danh dám khi dễ ngươi trần hi lập tức nổi giận nổi trận lôi đình ma đức đương nàng trần đại tiểu thư là chết dám khi dễ nàng muội muội nàng chính mình cũng chưa khi dễ quá muội muội nhị đệ tức khắc biết muốn xong một đường tật chạy tới đại tỷ ngươi không cần sinh khí thù chúng ta đã báo Các ngươi như thế nào báo? Trần Hy dựng thẳng lên lông mày. Chúng ta đoạt kia tiểu tử bài tập ở nhà. Nhị đệ gái gái đầu, liếm mặt cười hì hì nói. Đoạt nhân ra bài tập ở nhà. Trần Hy mộng bức, này lại là cái gì quỷ súc báo thù thao tác? Đối, ngươi không nghe lầm, nhị đệ chính. Là đoạt kia tiểu tử bài tập ở nhà. Sự tình như vậy, lục muội ở trường học tính cách mềm mại. Vì thế liền có nghịch ngợm tiểu nam hài khi dễ nàng. Đi học nắm nàng tóc, hướng nàng trên quần áo họa tiểu rùa đen. Tiểu cô nương lại không dám cáo trạng, này không phải ngập bồ hòn sao. Nhị đệ có một ngày tan học đi tiếp nàng, phát hiện nàng một người ở phòng học trốn tránh khóc, hỏi ra ngọn nguồn, tức khắc liền khí tạc, tuyên bố phải cho nàng báo thù. Ngũ đệ đứng ở Trần Hy trước mặt. ồm ồm nói chân tướng, chúng ta khí bất quá liền đi đổ hắn. Các ngươi đem hắn đánh. Trần Hy dựng thẳng lên lông mày. Không có không có, chúng ta sao có thể làm loại chuyện này như nha? Nhị để vội vàng xua tay, liền hắn mặt sau mấy cái đồng loa đều ở dùng sức lắc đầu. Chúng ta chính là năm năm cấp học sinh, sao có thể sẽ đi đánh một cái năm nhất học sinh đâu? Nhị để lời thề son sắt. Vậy các ngươi làm cái gì? Trần Hy trừng hắn. Chúng ta ngày hôm sau buổi sáng đem hắn đổ. Đến trên đường, đem hắn bài tập ở nhà sẽ nị để ủ rũ cục đuôi nói, trần hy sửng sốt một chút, hoác, hảo tiểu tử, đầu óc đủ hư nha, xé nhân gia đình tác nghiệp, nị để bọn họ là 5 năm cấp, đối phương là 5 nhất, nếu là đánh người ra một đốn, này còn không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ không chiếm lý sao, vì thế bọn họ liền nghĩ ra cái này sư chủ ý, lại nói nói cái kia bị xé tác nghiệp tiểu hài tử, hắn thật là khổ a. Đều hai cái chu, mỗi ngày đi học đều sẽ bị nhị đệ vài người chặn. Đứng, xé xong xuôi thiên bài tập ở nhà. Ngươi nói hắn tới rồi trường học như thế nào cùng lão sư nói. Lão sư, ta tác nghiệp trên đường bị người đoạt đi xé. Lão sư, ngươi cái này nói dối tiểu hài tử, khút đi phạt trạm. Không phải một ngày hai ngày A, là hai cái chu A, hắn thành công biến thành lão sư trong mắt chắc chắn hư hài tử. Mỗi ngày giữa trưa lưu tại trường học bộ tác nghiệp, hắn cùng lão sư nói chính mình tác nghiệp bị đoạt, không ai tin tưởng. Hắn về nhà đối. Chính mình lão cha nói chính mình ở trên đường tác nghiệp bị đoạt, cũng không ai tin tưởng. Bên trái một đốn mắng bên phải một đốn đánh, hắn hiện tại cảm thấy sinh hoạt đều mất đi hy vọng. Cái này đáng thương hài tử, hiện tại đi học đều giống giống làm ăn trộm, sợ bị này đàn ác ma bắt được. Nhưng có một cái nhất định phải đi qua chi lộ là thông đến trường học, nhị đệ vài người mỗi ngày liền canh giữ ở cái kia giao lộ, tả cười đoạt lấy hắn cặp sách, sau đó tàn nhẫn xé rớt hắn. Cực cực khổ khổ viết tốt tác nghiệp, Nam Hải ôm cặp sách hoa một tiếng khóc ra tới, thiên nột, không cần sống. Như vậy xấu xa sự tình, các ngươi cư nhiên đối một cái học sinh tiểu học làm. Trần Hy lớn tiếng thét chói tai, nhị đệ tức khắc xúc thành một đoàn đáng thương vô cùng chờ đợi xử phạt liền biết nói cho đại tỷ lúc sau nhất định sẽ ai mắng trần hy cảm thán vỗ bờ vai của hắn ta thích ta thích nhị đệ không thể tưởng tượng ngẩng đầu tỷ ngươi nói cái gì trần hy lời nói thấm thiêng nghiêm túc nhìn bọn họ tiểu tử nhóm các ngươi làm đối nên như vậy giữ gìn muội muội về sau nàng bị khi dễ nữa ta duy ngươi là hỏi nhị đệ mấy người tức khắc cao hứng lên đại tỷ ta liền biết ngươi tốt nhất đại biểu tỷ chúng ta biết ngươi tốt nhất trần hy cười tủm tỉm các ngươi vài người thấy việc nghĩa hăng hái làm còn dùng trí tuệ trừng phạt ác nhân buổi tối một người khen thưởng một chén thịt kho tàu nga ra trần hy lại ôm quá lục muội lục muội về sau có người khi dễ ngươi nhớ rõ cùng tỷ nói tỷ cho ngươi hết giận biết không lục muội ngọt ngào cười đại tỷ ngươi bận rộn như vậy Nghị ca giúp ta là được. Trần Hi bị đoạt nhiệm vụ còn có điểm khó chịu làm sao bây giờ? Buổi tối, Trần Hi ở trong phòng xem bách khoa toàn thư, tự hỏi như thế nào tiến quân ngày sau đại nhiệt địa ốc nghiệp. Trần Nghị vào lúc này gõ vang lên nàng cửa phòng. "Đại Ni Nhi, ta có việc tìm ngươi." Trần Hi vội vàng đi mở cửa, "Tiểu thúc, làm sao vậy?" Hai người vào phòng, Trần Nghị đem một phong thư từ lấy ra tới, đưa cho nàng. Đây là ta một cái lão chiến hữu cho ta viết tin. Hắn ba tháng trước chặt đứt một bàn tay, Trần hi hít hàm một hơi, đem thư từ lấy lại đây xem. Thư này dùng từ tuy rằng bình đạo, nhưng vô tình ngoại lộ ra một loại cảnh đêm thê lương cảm giác. Trần Nghị vị này chiến hữu không biết từ nơi nào đã biết hắn suốt ngũ sau khai cửa hàng sự tình, muốn cho hắn hỗ trợ. Mưu một con đường sống. Hắn nói, người trong nhà cảm thấy chính mình là cái chói buộc. Lưu tại trong nhà quá cấp người nhà thêm phiền toái. Người nhà của hắn cư nhiên nói như vậy hắn. Trần Hy có chút sinh khí. Không phải mỗi người đều giống ta như vậy may mắn. Trần Nghị vui mừng nhìn nàng một cái. May mắn cái này đại chất nữ nhi không có ghét bỏ hắn chân thọt. Nhưng cũng ngay sau đó thở dài. Chính là đại cảnh tượng sở làm cho. Mặc dù có tiền trợ cấp. Nhưng nhà ai nếu. Là có một cái tàn tật lão binh. Cũng sẽ cảm thấy gánh nặng khó khăn. Nhưng hắn rõ ràng có tiền hưu a Trần Hy khí đem tin quang ngã ở trên bàn. Một tháng 40 đồng tiền đâu. Không làm việc cũng so công nhân tránh nhiều. Hắn muốn dưỡng cháu trai. Về sau có cái dưỡng lão bảo đảm. Trần Nghị cho nàng giải thích. Cháu trai. Gia nhân này đều như vậy đối hắn. Làm hắn tàn phế thời điểm còn đi ra ngoài tìm công tác. Cứ như vậy cho mà cháu trai còn có thể cho hắn dưỡng lão. Trần. Hy thở phì phì cô lấy mặt. Nói một nửa mới đột nhiên nhớ tới, chính mình giống như cũng là Trần Nghị cháu trai, a tiểu thúc, ta không phải nói ta, ta khẳng định phải cho ngươi dưỡng lão. Nàng vội vàng giải thích, Trần Nghị cười ra tới, ta khi nào còn hoài nghi quá ngươi không thành. Chỉ là hắn là ta chiến hữu, hắn tưởng dưỡng ai đó là chuyện của hắn, nhưng hắn hiện giờ muốn tìm công tác, ta liền tưởng giúp giúp hắn. Trần Nghị nghiêm trang nói, vị này chiến hữu duy. Nhất may mắn chính là hủy chính là tay trái Để lại tay phải Trần Hy đổi vị tự hỏi một chút Cũng lý giải tiểu thúc tâm tình Cũng là đã từng đồng cam cộng khổ Kể vai chiến đấu chiến hữu Hiện tại lưu lạc đến loại tình trạng này Không giúp một fan đều không thể nào nói nổi Nàng gật gật đầu Hảo ta đây ngẫm lại biện pháp cho hắn mưu cái chức vị đi Trần Nghị nơi đó khẳng định là không được Hắn chỗ đó yêu cầu người dọn hoa ly hóa không có tay căn bản là làm không được sống. Tiểu Thúc cảm ơn ngươi." Trần Nghị cười rộ lên. "Nào còn làm ngài cảm tạ ta nha." Trần Hi oán trách nhìn hắn, liền hướng ngươi lão chiến hữu là vì bảo vệ quốc gia mà hy sinh tay, chúng ta này đó làm bình dân nên đem hết toàn lực chiếu cố hắn." Trần Nghị cười ha hả đi ra ngoài, rõ ràng lời này thâm đến hắn tâm. Chờ Trần Nghị đi ra ngoài, Trần Hi không khỏi xoa xoa huyệt thái dương. Mấy ngày nay muốn tìm công tác người thật nhiều nha, Lý Hương đại ca tính một cái, hiện tại lại tơi một cái, nàng có phải hay không thật sự hẳn là cùng nhà xưởng dắt giật dây. Trần Nghị Chiến hữu họ tiết, tên một chữ một cái máng tự, tên này nghe thực khí phách, trên thực tế lại là một cái đơn bạc gầy yếu người, bởi vì bị thương hôn mê nằm viện, hắn ước chừng rớt 30 cân thể trọng, tỉnh lại thời điểm, còn phát hiện chính mình thiếu một bàn tay. Thân thích mơ ước hắn tiền trợ cấp, tiểu cháu trai cũng giống cái quỷ hút máu, trong nhà không ai nguyện ý chiếu. cố hắn cái này, phế nhân, sinh hoạt tàn khốc ở mấy tháng trong vòng khiến cho hắn nếm biến. Trần Nghị trở về cấp chiến hữu hồi âm, làm hắn không nên gấp gáp phía chính mình giúp hắn nghĩ cách. Bên kia, Trần Hy dậy thật sớm đi ra ngoài, tính toán đi nhà xưởng đi dạo. Nàng hiện tại duy nhất nhận thức nhà xưởng, chính là cấp triệu ngật phong phê lượng sinh sản. Tima bài dầu gội Hồng Nhật nhà xưởng Tima bài dầu gội bởi vì nhiệt bán Từ bắt đầu 200 bình gia tăng đến 1 tháng 1000 bình đặt hàng Này đối với nho nhỏ Hồng Nhật nhà xưởng tới nói Không thể nghi ngờ là cái đại đơn Cho nên chờ Trần Hy vừa đến cửa Hồng Nhật nhà xưởng viên xưởng trưởng đã nghe phong mà đến Nhiệt tình đón nhận đi Trần đồng chí lại tới định dầu gội sao Lúc này muốn thêm nhiều ít đơn Không đúng không đúng, là một khắc kiện đồ vật. Trần hi cười tủm tỉm Nga, viên sưởng trưởng vội vàng làm ra thỉnh tư thế, đi, chúng ta đi văn phòng nói. Trong văn, phòng, Trần hi lấy ra tới nàng mới nhất tác phẩm, một lọ rửa tay tạo dịch. Đây là khoản là chúng ta tân đẩy ra rửa tay dịch, ta muốn định 200 bình, cái chai bản vẽ ta cũng hòa hảo. Viên sưởng trưởng vội vàng đem cái chai tiếp nhận quay lại xem. Còn chuyên môn mở ra cái nắp nghe nghe, cái này thực thanh hương a là dùng để chuyên môn rửa tay sao? Đúng vậy, Trần Hy gật đầu, muốn ấn khẩu, một lần một bơm, vừa vặn đủ tẩy một lần tay. Cái chai bản vẽ là dựa theo đời sau. Rửa tay dịch hoa, rửa tay dịch nàng còn không rõ ràng lắm như thế nào làm, nhưng là tạo dịch thực hảo làm, xà phòng chung hơn nữa tinh dầu, mật ong, cánh hoa, sau đó làm thành chất lỏng là được. Này khoản hoa hồng rửa tay dịch, tuyển dụng trong suốt cái chai tơi trang, khách hàng có thể liếc mắt một cái liền thấy bên trong hoa mỹ hoa hồng cánh, quả thực là mỗi người đàn bà đều không thể chống lại dụ hoặc. Này cũng thật xinh đẹp. Viên nhà máy nhìn cái chai tạo dịch cảm thán. Liền tính hắn là một cái thẳng nam, nhìn đến loại này đẹp chất lỏng, cũng cảm thấy chính mình tức phụ tiền bao kham yêu. Chỉ cần 200 bình sao, viên nhà máy chờ mong xoa xoa tay. Như vậy đẹp đồ vật khẳng định có thể đại bán nha. Trần Hi cười rộ lên, còn không biết khách hàng có nguyện ý hay không mua đâu. Vẫn là giống như trước giống nhau trước đính 200 bình. Về sau nếu là bán đến hảo, lại từ ngươi này thêm hóa. Hảo hảo hảo, viên nhà máy giảng chính là nàng những lời. Này, chỉ cần về sau còn ở hắn này thêm hóa, nhóm đầu tiên muốn nhiều ít bình đều không sao cả. Nữ nhân là thị giác động vật. Như vậy đẹp đồ vật khẳng định sẽ mua, hai người lại nói chuyện định giá cùng hàng mẫu công việc, sau đó thuận lợi ký xuống hợp đồng. Thiêm xong rồi hợp đồng, viên sưởng trưởng liền tưởng thỉnh nàng ăn cơm, Trần Hy lại cự tuyệt, kỳ thật còn có một chuyện, muốn cho viên sưởng trưởng ngươi giúp đỡ. Hỗ trợ là chuyện tốt nha, hỗ trợ chính là ích lợi trao. Đổi, càng hỗ trợ hai người quan hệ liền càng thân cận, viên sưởng trưởng lập tức ngồi nghiêm chỉnh nói... Ngươi nói ngươi nói, chỉ cần ta lão viên có thể giúp thượng, nhất định giúp ngươi. Trần Hy sắc mặt có chút trầm trọng mở miệng, là cái dạng này, ta tiểu thúc có một cái chiến hữu, hắn ở tiền tuyến chịu quá thương, hiện tại tay rơi xuống tàn tật, xuất ngũ sau khi trở về muốn tìm một cái tự lực cánh sinh chiêu số. Ta muốn hỏi một chút ngươi, các ngươi xưởng có hay không? Trong coi đại môn linh tinh cương vị, có thể cho hắn tới đảm nhiệm. Ai nha? Viên xưởng trưởng tức khắc nhíu mày, xoa xoa đầu nhìn bên ngoài, trông coi đại môn nha, hắn cái này là tiểu nhà máy, hiện tại đã có hai cái thủ vệ nhân viên, lại thêm một cái đi vào, thật sự là không cần. Viên nhà máy có một ít ngượng ngùng, trần đồng chí, chúng ta nhà máy tạm thời khả năng không cần người bất quá ngươi yên tâm. Ta giúp ngươi hỏi một chút ta bằng hữu nhà máy, bọn họ nếu là muốn người, ta trước tiên thông chi ngươi, Sưởng trưởng chính là nhận thức sưởng trưởng nhiều, tỉnh thành lớn như vậy, luôn có nhà máy yêu cầu người. Trần Hi tức khắc mặt mày hớn hở, viên sưởng trưởng, ta đây liền trước tiên cảm ơn ngài, hôm nay này bữa cơm ta thỉnh. Viên sưởng trưởng bản lĩnh không phải cái, không qua mấy ngày, liền cho nàng mang về tới tin tức, nói là một cái ép du sưởng yêu cầu bảo vệ cửa, suất ngũ lão binh chính thích hợp. Trần Hi đem tin tức tốt, này nói cho Trần Nghị. Trần Nghị vội vàng đi viết thư làm hắn bằng hữu lại đây. Tiết Mãng có thể lại đây đương bảo vệ cửa. Trần Hi nghĩ nghĩ Lý Hương đại ca sự tình. Kỳ thật làm nàng ca ca lại đây đương bảo vệ cửa cũng có thể. Cũng không biết hắn bắt cá sự nghiệp thế nào Trần Hi bên này nghĩ Lý Hương. Bên kia Lý Hương liền cầm một phong điện báo vô cùng cao hứng lại đây tìm nàng. Đại Nhi Nhi, ta ca gửi thư, nói là nơi đó có thể nuôi cá. Trần Hi trương đại miệng, ai u, nơi. Đó thật đúng là có thể nuôi cá à Lý Hương đem điện báo đưa cho nàng, còn vẫn duy trì hưng phấn, đại ni nhi, ta ca nói nuôi cá không thành vấn đề, nhưng là không biết như thế nào xây ao cá, cũng không biết như thế nào ươm giống, cho nên để cho ta tới hỏi một chút ngươi. Lý Hương đại ca muốn nuôi cá, Trần Huy nghĩ nghĩ, ngươi trước từ từ, ta đi tìm xem thư, tìm thư, Lý Hương lập tức liền minh bạch, dưỡng gà còn không phải là dựa vào thư sao nuôi cá khẳng định cũng có nuôi cá thư Trần Hy trở về phiên chính mình nông lâm nghiệp mục cá bách khoa toàn thư từ bên trong tìm tòi ra nuôi cá đại phát sau đó đem này đó chi thức quy nạp thành nuôi cá sổ tay giao cho Lý Hương không nói gạt ngươi nàng suốt sao ba ngày nha thần thiết tay đều phải chặt đứt cho nên nàng cấp Lý Hương nuôi cá sổ tay là sao chép bản cái này quyển sách bao dung nuôi cá yêu cầu sở hữu chi thức, thực dụng tính Thao tác tính đều rất mạnh Duy nhất tệ đoan chính là Lý Hương đại ca không biết chữ Lý Hương đem nóng hôi hổi quyển sách Bắt được trên tay So nàng còn kiên định Không biết chữ liền tìm người khác tới dạy hắn Trần Hy vỗ tay Xem ta ta mợ Này tư tưởng giác ngộ chính là cao Lý Hương đối nàng lo lắng vô cùng cảm kích Đại ca nếu là thật có thể đem cái này nghề nghiệp làm lên Kia thật đúng là một bút không nhỏ thu vào Lý Hương đại ca tên là Lý Kiến Quốc, điển hình trước thế kỷ đặt tên Pháp, Lý Kiến Quốc không biết chữ, hiện tại chỉ có thể từ đầu nắm lên chậm rãi học, cũng may con của hắn nhưng thật ra có thể nhận được mấy chữ. Nuôi cá sổ tay bị gửi hồi Đại Hà Thôn, Đại Hà Thôn Lý Gia thu được quyển sách, tiểu cháu trai Lý Hoành nhìn quyển sách bìa mặt, một chữ một chữ đọc, dưỡng, cá, tay, sách, nuôi cá sổ tay, Lý Gia người trương đại miệng trong thôn gà còn không phải là dựa dưỡng gà sổ tay dưỡng lên sao vậy nuôi cá sổ tay khẳng định là cái cao cấp đồ vật Lý Kiến Quốc khẳng định không phải một người làm nuôi cá sự tình một người muốn gánh vác nguy hiểm quá lớn hắn tìm chính mình phát tiểu kết phường mặc dù là dân quê cũng minh bạch cái này đơn giản đạo lý không hợp hòa làm không thành đại sự huống chi nuôi cá nhất hao phí sức người sức của cái này phát tiểu kêu dương quý hỉ Hắn có một chút lớn nhất chỗ tốt, đó chính là có thể hiểu biết chữ nghĩa. Dương Quý hỉ ở bên ngoài đánh đã nhiều năm công, nhận thức không ít tự, cũng gặp qua đại trường hợp. Năm nay, vẫn là bởi vì trong nhà dưỡng gà, hắn thấy được phát triển nông thôn kỳ ngộ, mới vội vàng từ nơi khác gấp trở về. Nuôi cá sổ tay làm hắn xem ra, trừ bỏ cá biệt lạ tự muốn tra từ điển, còn lại đều có thể xem hiểu. Trước tu một cái ao nhỏ, không dưỡng thành phía trước, Chúng ta chỉ có thể trước đầu tư tiểu nhân Dương quý hỉ trừ yên Vẻ mặt nghiêm túc Nhà của chúng ta ra 80 đồng tiền Đây là mua tài liệu tiền Xây gạch liền dựa chúng ta Hai nhà tử chính mình tới Kia ao Cả muốn tuyển hảo vị trí Trừ hết thủy mới có thể xây gạch Lý kiến quốc gái gái đầu Nhà của chúng ta cũng ra 80 đồng tiền Vật liệu đã có thể đi trên núi khai Không cần phải tiêu tiền Ngày thường làm Lý ra lấy ra tới 80 đồng tiền nhưng không dễ dàng, lúc này là vẫn là bởi vì Lý Hương cho Lý mẫu 100 đồng tiền. Lý mẫu tuy rằng không cùng người nhà nói, nhưng tốt xấu trong nhà lập tức rộng thùng thình rất nhiều, lúc này mới đem nhiều năm tích tụ lấy ra tới cấp đại nhi tử. Gây dựng sự nghiệp, Lý Kiến Quốc đối mẫu thân hào phóng rất là cảm kích, liên quan con dâu cả đều đối bà bà lau mắt mà nhìn, trượng phu tuy rằng không đi trong thành. Nhưng có thể ở nhà lộng cái sinh ý cũng không tối nha, nàng tuy rằng tưởng nam nhân tránh đồng tiền lớn, nhưng này nam nhân tại bên người cùng không ở bên người nhưng đại không giống nhau. Tỉnh thành, tiết máng mang theo một cái đơn giản là bao vây hạ xe lửa, Trần Nghị tự mình đem hắn tiếp về nhà. Trần Hy, thấy được vị này đã từng phân đấu ở một đường nhân dân chiến sĩ, hắn hiện tại gầy ra bọc xương, trên mặt tuy rằng còn vẫn duy trì quân nhân tinh thần. Nhưng vẫn như cũ không thể tránh khỏi lộ ra người đến trung niên manh mông. Lão Tiết, ngươi về sau cùng ta chủ này. Trần Nghị nhưng thật ra thực vui vẻ, bận lên bận xuống cho hắn sửa sang lại giường đềm, dẫn hắn tham quan tân phòng. Ai, Hảo Hảo, Lão Trần, thật là phiền toái ngươi. Tiết mắng ở cái này Lão Chiến hữu trước. Mặt, mới dám lộ ra chân thật chính mình, bởi vì Trần Nghị què một chân. Hắn mất đi tay trái liền có vẻ không như vậy dẫn nhân chú mục. Trần hi nhìn hắn trống dông thủ đoạn, không cầm có chút lệ mục. Như vậy một cái vì nước vì dân chiến đấu hăng hái đấu lão binh, không nghĩ tới về đến nhà còn sẽ đã chịu người nhà xa lánh. Tiết máng dùng còn sót lại tay từ lại từ trong túi hướng ra đào, móc ra tới mấy cái màu đỏ phong thư. Hắn hòa ái cười đưa cho Trần hi đây là cấp mấy cái. Cháu trai, cầm mua điểm đường ăn. Đừng chê ít, Tiết Máng biết Trần Nghị có 6 cái cháu trai, phong thư cũng vừa vặn là 6 cái, phong thư bên trong một cái trang hai khối tiền. Tiết Máng còn có một ít xấu hổ, hắn hiện tại trên người liền thừa nhiều như vậy tiền. Trần Hi vội vàng chối từ, tiết thúc, chúng ta đều lớn, nào còn dùng mua đường ăn, ngài chạy nhanh thu hồi đi. Trần Nghị lại quét một ánh mắt, làm Trần Hi nhận lấy, Trần Hi mộng bức tiếp nhận phong thư, đi xuống phân phát cho mấy cái tiểu hài tử, mấy cái tiểu hài tử đột nhiên nhiều một bút tiền tiêu vặt, cao hứng nhảy nhót đi ra ngoài mua đồ ăn vặt, chẳng lẽ là sợ bị thương Lão Chiến Hữu lòng tự trọng, nàng nghiêng đầu tưởng, bưng nước trà lại cho bọn hắn đưa qua đi, trong phòng, Trần Nghị đang cùng Lão Chiến Hữu nói chuyện, vậy ngươi tiền đâu, đều bị thân thích cầm đi, Trần Nghị mày thâm nhăn, năm trước trong thôn mà gặp Thủy Tai, tình huống thật phần không tốt, ta liền cứu tế. Bọn họ một ít sau lại, bọn họ lại nói phải cho cha mẹ tu mồ, còn muốn xây nhà. Tiết Mãng cúi đầu nói trong nhà sự tình, có chút câu thúc bất an. Hắn biết chính mình giống như làm sai cái gì, nhưng cũng không biết rốt cuộc là cái nào địa phương xảy ra vấn đề. Làm cho hắn cấp người trong nhà tiêu hết tiền, bọn họ lại đem hắn đuổi ra tới. Trần Nghị cái này chiến hữu mềm lòng, lỗ tai cũng mềm, người trong nhà chỉ cần nói thẳng một ít. Hắn dùng mệnh đổi lấy tiền đã bị nhân ra, nhẹ nhàng câu đi rồi, kia cũng hoa không riêng mấy ngàn đồng tiền nha, Trần Nghị trừng mắt, bọn họ nói muốn đưa cháu trai đi đi học, Trần Nghị thở dài một hơi, không có biện pháp, người trong nước tư tưởng chính là muốn dưỡng nhi dưỡng già, liên tiếp lui ngũ quân nhân cũng không ngoại lệ, tựa như Trần Nghị giống nhau, xuất ngũ về quê lúc sau trước tiên tưởng không phải cưới vợ, mà là hỗ trợ chiếu cố đại ca mấy cái hài tử thậm chí cho tới bây giờ, hắn còn bạc nhiên một. Thân, Trần Hi hỏi qua vài lần, làm hắn tìm một cái tiểu thẩm, đều bị hắn cự tuyệt. Tiết máng ở bộ đội thời điểm, trung tâm xích gan, đối đãi nhiệm vụ cũng nhạy bén đáng tin cậy, chỉ số thông minh không có vấn đề, nhưng duy độc IQ này một khối thật sự là không được. Loại này khuyết tật ở kỷ luật nghiêm minh bộ đội hiện ra không rõ ràng, nhưng chờ hắn suốt ngủ lúc sau, làm người xử sự phương diện này tệ đoan liền đại đại bày ra. Tiết Mãng buồn bực cúi đầu không nói lời nào. Trần Nghị đem trên bàn đậu phộng hạt dưa toàn đẩy đến trước mặt hắn. Tới ăn. Đây đều là năm nay tốt nhất đậu phộng. Tiết Mãng vội vàng ngẩng đầu, bản năng tưởng cho hắn cúi chào, lại đột nhiên nhớ tới này không phải quân doanh, cứng đờ bắt tay buông xuống, đi bắt một viên đậu phộng nghiét ở trong tay. Trần Nghị hỏi tiếp hắn, vậy ngươi tiền hưu đâu? Tiền hưu cấp tiểu cháu trai đi học. Tiết máng đem đầu phộng nắm chặt ở trong tay, giống như có thứ này liền có một chút dũng. Khí! Ngươi tiểu cháu trai đi học một tháng phải tốn 40 đồng tiền. Trần Nghị dựng thẳng lên lông mày. Bọn họ cho ta tính quá trướng, 40 đồng tiền chỉ thiếu không nhiều lắm. Tiết máng thấp giọng nói. Trần Nghị cũng sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới Tiết máng ngu như vậy. Ngươi biết 40 đồng tiền đủ hoa bao lâu sao? Tiết máng vẻ mặt mờ mịt, hắn ở quân doanh, ăn uống đều là quân doanh, liền quần áo đều không cần chính mình mua. Hắn lại không có tức phụ nhi, thật sự là không có gì tiêu tiền địa phương, đối ngoại đầu giá hàng kỳ thật thực xa lạ. 40 đồng tiền ở nông thôn đủ toàn ra hoa vài tháng, nhưng là người nhà của hắn lại lăng là nói với hắn. Hắn cháu trai một tháng đi học liền phải hoa 40 đồng tiền, Trần Nghị đều bị hắn khí dập chân, 40 đồng tiền. Trong xưởng công nhân một tháng mới có thể kiếm 30 đồng tiền Này đó tiền nếu là không tồn xuống dưới Một ngày có thể ăn một cân đại thịt mỡ Ngươi tiểu cháu trai một tháng có thể ăn 30 cân Thịt Tiết máng tức khắc xưởng sốt Ta, ta, hắn đầu óc chuyển bất quá tới Hắn đại ca đại tẩu là nói như thế nào Lão nhị nha Ngươi một người cháu trai ở bên ngoài đi học Lại đến ăn lại đến uống Còn phải mua quần áo 40 đồng tiền thật sự không đủ Chúng ta mỗi tháng còn phải cho hắn rán mấy chục đồng tiền đâu, đại ca đại tẩu thanh âm phảng phất còn ở Nhĩ Sườn, hắn trong khoảng thời gian ngắn mờ mịt vô thố. Bọn họ lừa chính mình sao? Trần Hy ở bên ngoài nghe đều khí. tặc gì? Còn có thể đem nhân gia tiền hưu cũng lộng đi qua, trách không được một cái đứt tay lão binh còn có tìm quan hệ ra tới làm việc. Này vẫn là cái gì chó má người nhà, này rõ ràng là quỷ hút máu a Nàng bưng khay trà lại chưa tiến vào, việc này nàng sinh khí có thể, lại không thể đi đánh vỡ, bằng không Trần Nghị cùng Tiết Máng đều sẽ thực xấu hổ. Trong phòng, Trần Nghị ở khuyên hắn, khác liền không nói, hoa liền hoa, kia tiền hưu ngươi đến lấy về tới, đó là ngươi. Dưỡng Lão bảo đảm, Tiết Máng lại không biết nghĩ tới cái gì, cư nhiên lắc đầu, không được, ta kia tiểu cháu trai thực thông tuệ, là cái học tập nguyên liệu này đó tiền vẫn là cho hắn đi học ta tiêu tiền, chính mình lại tránh thì tốt rồi Trần Nghị cũng không lời gì để nói hắn cầm lấy lưu tưởng uống chén nước lặng lặng tâm kết quả cái ly là trống không hắn băng một chút đem cái ly đặt ở trên bàn ngươi nha, thật là tức chết ta tiết Mãng đúng hẹn đi ép du sưởng đi làm, bảo vệ cửa một tháng tiền lương 30 đồng tiền hắn còn cường ngạnh phải cho Trần Nghị một tháng 10 đồng tiền làm như tiền thuê nhà Rốt cuộc hắn ăn uống cùng chủ đều là Trần Gia, này thật là cái thật thành người, nhưng thường thường thật thành người liền dễ dàng bị coi thành đứa ngốc lừa. Trần Hi chờ hắn đi làm, lôi kéo Trần Nghị nói nhỏ, tiểu thúc, vị này tiết thúc thúc trong nhà cũng quá rối loạn đi, chúng ta thật sự không cần phải xen vào sao. Trần Nghị thở dài, người A, nếu là chính mình cũng chưa hiểu được, chúng ta đi làm này ác nhân, chính là tốn công vô ích. Vậy ngươi ý tứ là... Trước làm hắn lại thể hội thể hội, Z lạnh tâm lúc sau lại giải quyết đi. Trần Hy cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, Biết rõ sơn có hổ, Lệch hướng hổ sơn hành, Còn muốn trơ mắt nhìn tiết máng tiếp theo mắc mưu, Này tư vị cũng thật không dễ chịu. Triệu Ngật Phong đi hồng nhật nhà xưởng lấy hóa, Thuật tiện đem nàng rửa tay dịch hàng mẫu cũng cùng. Nhau lấy về tới, Ngươi còn công ta nghiên cứu phát minh tân phẩm, Tiểu cô nương không thành khẩn, Triệu Ngật Phong khó được treo gheo nàng, cầm rửa tay dịch cái chai ở nàng trước mắt lắc lư. Trần Hy thượng thủ, một phen đem cái chai đoạt lại đây, chừng hắn, cái gì kêu cóng ngươi, ta rõ ràng là quang minh chính đại nghiên cứu phát minh, ngươi là vì cấp vị kia tiết thúc thúc tìm công tác đi. Triệu Ngật Phong thấp giọng cười, thế nào, ta có tình yêu còn không được a Có, tình yêu là chuyện tốt. Nhưng ngươi vị này thúc thúc đầu óc không quá thanh tỉnh, ta sợ mang các ngươi đầu óc cũng không thanh tỉnh. Triệu Ngật Phong nhàn nhạt nói, Trần Hy dấm hắn một chân, ngươi có hay không một chút tình yêu? Triệu Ngật Phong chậm rãi nói, ta có tình yêu, nhưng là không giúp kẻ ngu rốt, ngươi vị này thúc thúc nếu là lại không thanh tỉnh lại đây, chỉ sợ sẽ gây thành đại họa. Miệng quà đen, Trần Hy nhìn hắn một cái, đem bên tay khoai lang đỏ nhét vào. Hắn trong miệng, chạy nhanh lấp kín miệng của ngươi Không cần linh nghiệm mới hảo Triệu Ngật Phong đem khoai lang đỏ lấy ra tới chậm rãi nhai Đây là vương thúy hoa mua trở về mật khoai Thật phần thơm ngọt ngon miệng Nhưng mà này mật khoai lại không có làm hắn thay đổi chú ý điểm Hắn nhìn tiếc máng chủ nhà ở Đôi mắt ý vị thâm trường Trần Hy vỗ vỗ bờ vai của hắn Ai, ngươi sẽ không thực sự có mê chi đoán trước đi Không có Triệu Ngật Phong nhìn lại nàng Nói lên, một khác sự kiện, dầu xả ta nghiên cứu thành công. Ai nha, ngươi giỏi quá. Dầu xả nghiên cứu thành công, làm ti ma bài dầu gội trở thành tỉnh thành đệ nhất gia tẩy phát hộ phát liên hợp tiêu thụ nhãn hiệu. Này một đám dầu xả làm tiểu dạng, thông qua bán dầu gội mua tặng phương thức xâm lấn thị trường, có tặng phẩm cớ sao mà không làm, không ít về nhà dùng dầu xả khách hàng đều kinh diễm. Nguyên lai like tóc thật sự có thể giống điện ảnh nữ lang giống nhau bóng loáng. Nữ nhân Không yêu Mỹ trời chú đất diệt. Mấy ngày hôm trước mới vừa loại thảo hoa hồng rửa tay tạo dịch, hai ngày này lại đẩy ra dầu xà. Tước Linh nhớ thật là tìm mọi cách muốn đào không các nàng tiền bao nha. Tước Linh nhớ nữ khách hàng nhóm trước một giây bắt được tiền lương, sau lại liền tới quét hóa. Vì sao? Mỗi tháng 29 hào đến thứ nguyệt hai hào, đánh gãy thêm tặng phẩm A vừa vặn ngăn chặn các nàng mỗi tháng phát tiền lương thời gian. Tước Linh nhớ hút huyết đại pháp hảo, kiếm. Tiền thật tốt, hoa hồng rửa tay dịch hòa bạo là tất nhiên, bởi vì rửa tay dịch ra đời, rửa tay không bao giờ sợ đem trắng tinh xà phòng làm cho dơ hề hề. Hơn nữa, một bình lớn rửa tay dịch sử dụng tới, so xà phòng còn tỉnh. Lại nói thứ này nhan giá trị đủ cao, mùi hương thoải mái, lại bỏ thêm tinh dầu, mật ong trở tẩm bổ làn da độ vật Tẩy xong rồi tay đều cảm giác làn da hoạt hoạt, nữ nhân có thể không thích sao. Trần Hy, Triệu Ngật Phong, Lý Vĩ ba người tránh ở trong phòng. Phân tiền Trần Hy đếm một chồng tiền kinh ngạc cảm thán, Tiểu Phong Phong A, ngươi đây là đem 4 năm đại học tiền đều tránh đã trở lại. Từ 3 Nguyệt 26 khai trương đến bây giờ, đã 2 tháng, này 2 tháng kiếm tiền, có 6 vạn 8, đem phí tổn tung ra đi 2 vạn, còn tịnh dư lại 4 vạn 8 ba người, mỗi người có thể phân 1 vạn 6.000 khối, không có biện pháp, ai làm thập niên 70 tiền thuê nhà, thủy điện, nhân công phí đều tiện nghi, tước linh nhớ đi hóa lại rất nhanh. Một tháng lãi dòng nhuận hơn 2 vạn đồng tiền không thành vấn đề, bất quá, ba người là dựa theo nhập cổ tỷ lệ 4, 3, 3 phân, Trần Hy lấy 19.200, Triệu Ngật Phong cùng Lý Vĩ một người lấy 14.000. Lý Vĩ cầm tiền còn có điểm không thể tin được, đại ni nhi, này so với ta trang phục cửa hàng kiếm đều nhiều. Tỉnh thành các nam nhân mua quần áo nhiệt tình có thể so không thượng nữ nhân, Lý Vĩ nam trang cửa hàng một tháng như thế nào cũng bán không được hơn 2 vạn lãi dòng nhuật. Nhưng là hơn nữa Mỹ gia cửa hàng chia hoa hồng, hắn thành công tế thân nguyệt nhập vạn nguyên hộ hàng ngũ. Cảm giác này, thật đẹp diệu a. Triệu Ngật Phong cũng cười rộ lên, Trần Hi cảm ơn ngươi cảm tạ ta cái gì nha? Trần Hi cười tủm tỉm, tạ ngươi cho ta kiếm tiền cơ hội. Triệu Ngật Phong nghiêm trang, Trần Hi liền cảm thấy hắn cái này giả đứng đắn đức hạnh hảo chơi, duỗi tay liền đi niết hắn mặt. Ai u? Có phải hay không trong lòng đối ta cảm kích vạn phần nha? Không, quan hệ ta là một cái thiện lương người, ngươi có thể dùng ngươi một nửa chia hoa hồng tới biểu đạt đối ta cảm tạ. Triệu Ngật Phong mặt bị nàng niết biến hình. Lại ở bên miệng phun ra mơ hồ không rõ tự, hào, hào, Trần hi không thể tưởng tượng xem hắn, sau đó bắt tay đột nhiên buông xuống, ôi trời ơi, bây giờ còn có không vì tiền tài sở động người, ta phải bảo vệ ngươi cái này đặc thù cao cấp động vật, giống triệu ngật phong như vậy thoát ly cấp thấp thú vị người. Nhưng không nhiều lắm, tiền nói không cần liền từ bỏ, loại này coi tiền tài như cạn ba bộ ráng. Nàng làm phú nhị đại thời điểm cũng không dám như vậy lãng, phải nhớ kỹ, thương nhân là yêu nhất tiền, nếu là không yêu tiền như thế nào có thể kiếm được tiền, nếu có cái nào phú nhị đại hoặc là thương nhân nói chính mình không yêu tiền, hoặc là hắn là ở trang bức, hoặc là hắn liền không phải cái thuần túy thương nhân, triệu ngật phong xem nàng, ta như thế nào đặc thù, hắn chỉ biết đem tiền cho nàng mà thôi, cũng sẽ không cho người khác. Trần Hi hiển nhiên không lý giải như vậy thấu triệt, lo chính mình cho hắn mang cao mũ, quả nhiên trong lịch sử chỉ có thanh lưu tồn tại nha, tiểu phong phong ngươi muốn bảo trì hiện giờ tâm thái, cả đời không vì tiền tài khó khăn nha, triệu ngật phong, như thế nào cảm giác có điểm không thích hợp, bất quá, hảo, ta nghe ngươi, cả đời không vì tiền tài khó khăn, đây là nàng chúc phúc sao, lý vĩ, các ngươi khi, ta không tồn tại sao, Hắn chụp cái bàn, đại ni nhi, ngươi bắt tay buông xuống, như thế nào có thể đối nam hải tử động tay động chân đâu, ngươi phải nhớ kỹ ngươi là đại khuê nữ. Trần hi lập tức trột ra đáp ở triệu ngật phong trên vai tay, này liền sửa, này liền sửa, tam cứu. Lý lão thái cùng hồ lão gia tử ở trong sân phơi nắng, một cái ở đong đế dày, một cái khác tự cấp chính mình bảo bối hoa có tu bổ hoa chi. Trần hi từ bên ngoài hấp tấp tiến vào, bà ngoại. Ta chờ lát, nữa phải về phong xuyên huyện một chuyến, buổi tối không cần chờ ta ăn cơm a Lý Lão Thái lập tức duỗi dài cổ nhìn lại, điểm này trở về liền đêm, ngươi sáng mai lại đi bái. Không được, ta liền cấp bên kia để lại ba ngày thời gian, trở về còn muốn đi Thượng Hải đâu. Trần Hy cười hì hì từ trong phòng ló đầu ra, sau đó lại chạy nhanh đi thu thập hành lý. Ai, đứa nhỏ này. Một ngày vội vội lại nhà, Lý Lão Thái cầm đế giày phát sầu. Cô nương gia Lão như vậy chạy, nhiều mệt. a hồ Lão gia tử dùng kéo răng rắc cắt xuống tới một tiết dư thừa hoa chi. Dung đùi đắc ý, người trẻ tuổi, lúc này không ra đi rèn luyện, chẳng lẽ ngươi phải đợi nàng kết hôn sinh con lúc sau lại đi? Không phải ngươi cháu gái ngươi không đau lòng. Lý Lão Thái tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, rèn luyện cũng nên là nam hải tử đi rèn luyện. Nhà ta đại Ni Nhi là chính là cái đại khuê nữ. Hồ Lão Gia Tử không tán đồng, hắn đem kéo buông, ai nói khuê nữ không thể tranh. Đấu giành thiên hạ, mặc kệ nam nữ, chỉ có đem vận mệnh nắm ở chính mình trong tay, về sau mới sẽ không ăn ba bà. Ta đây xem ngươi cũng không như thế nào nắm chắc nha. Lý Lão Thái trừng hắn. Ta này không phải hối hận, Hồ Lão Gia Tử thở dài một tiếng. Nếu là hắn lúc trước lợi hại một chút, liền sẽ không dễ dàng bị trưởng bối khống chế, càng sẽ không cùng ái nhân lỡ mất dịp tốt. Người a, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình. Trần Hi sốt ruột hồi Phong Xuyên, là bởi vì lập tức liền tháng 6, Đại Hà thôn phòng trừng tháng 6 trung hạ tuần là có thể ra lan nhóm đầu tiên gà. Nàng đến chạy nhanh trở về mở ra nguồn tiêu thụ. Phong Xuyên huyệt quốc doanh tiệm cơm, vùng đầu bếp kinh ngạc nhìn Trần Hi, khách ít đến nha. Mau tiến vào mau tiến vào, Trần hi không phải một người tới, nàng còn mang theo một con gà trống, gà trống ở nàng trong tay lồng sắt dãy ruột, lông chim tuyết trắng, màu gà đỏ tươi, tinh thần phân chấn, phùng đầu bếp, cho, ngươi đưa một con gà trống, Trần hi đem lồng gà tử đưa qua đi, ai u, này bất quá năm bất quá tiết, cho ta đưa gì lễ, phùng đầu bếp không tiếp lồng gà tử, nói đi, tìm ta chuyện gì. Trần Hi xoa xoa tay, hắc hắc, vẫn là phùng đầu bếp hiểu biết ta, đây là đại hà thôn trại nuôi gà chăn nuôi gà, lập tức liền phải ra lan. Ta muốn gọi ngươi trước nếm thử, nếu là hương vị có thể nói, về sau có thể từ chúng ta này nhập hàng. Phùng đầu bếp bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào nàng cái. Chán, liền biết ngươi cái này nha đầu mỗi lần tới đều có thể làm ra mới mẻ sự, kia hành, này gà ta để lại, chúng ta làm ra tới nếm thử. Ngươi ngày mai lại đây lấy tin tức đi Hai nhà quan hệ như vậy gần vùng đầu bếp không có khả năng không giúp nàng cái này vội Dù sao tiến nhà ai gà không đều là giống nhau Chỉ là hắn là một cái có nguyên tắc người Này gà thật muốn lưu lại nếm thử Chỉ có chất lượng đủ tư cách Hắn mới có thể đi nhập hàng Trần Hy biết hắn nguyên tắc Tức khắc cười tủm tỉm. Ngươi yên tâm đi Khẳng định không cho ngươi thất vọng Ta chờ ngươi tin tức tốt a. Từ quốc doanh tiệm cơm rời đi, nàng lại đi mấy nhà nhà xưởng, Đại hà thôn tiểu tử đi theo nàng cùng nhau thăm viếng, mỗi cái nhà máy đều không ngoại lệ tất cả đều tặng sống gà miễn phí cho bọn hắn nhấm nháp. Đây là đơn giản nhất tiêu thụ sách lược, làm khách hàng cảm thấy chính mình thiếu đối phương, như vậy liền sẽ gia tăng mua sắm suốt. Này một vòng đi xuống tới, vừa. vặn ba ngày, phong xuyên trong huyện, chỉ có một nhà nhà máy cự thu. Bởi vì bọn họ cung hóa phương cùng sưởng cũng có quan hệ, còn thừa mấy nhà, hoặc nhiều hoặc ít đều định rồi hóa. Trần Hy tỷ như vậy chúng ta liền định đi ra ngoài 600 chỉ gà, còn có 400 chỉ làm sao bây giờ? Đại Hà Thôn Tiểu Tử nói, 200 chỉ cho ta tiểu thúc sinh tiên cửa hàng, còn có 200 chỉ ta đi tỉnh thành cho ngươi tìm nguồn tiêu thụ. Trần Hy đem việc này trực tiếp tiếp xuống dưới, mấy cái tiểu tử tức khắc cao hứng vạn phần. Nói như vậy, nhóm đầu tiên gà nhưng tất cả đều có thể bán hết. Một con gà 4 năm đồng tiền, này một đám chính là 4 năm nghìn thu vào A. Trần Hy dặn dò bọn họ, tiếp theo lan gà phỏng trừng là Bảy Nguyệt Gia Lan. Các ngươi vẫn là muốn cùng này mấy nhà nhà máy đánh hảo quan hệ. Đến lúc đó kia một đám còn phải bán cho bọn họ một bộ phận. Thịt gà là tiêu hao phẩm, không có người sẽ đem gà mua trở về còn dưỡng. Một tháng cũng đủ bọn họ đem đặt hàng tiêu hao. Xong. Tiểu tử nhóm vội vàng gật đầu, tỷ chúng ta đều nghe ngươi. Này phê tiểu tử nhóm không thấy được tuổi so Trần Hi tiểu, nhưng bọn hắn như cũ tôn kính sưng nàng vì tỷ đầu năm nay, ai có bản lĩnh ai là có thể đương đại ca. Trần Hi trở về tỉnh thành, cuối cùng 200 chỉ gà bán cho ép du sưởng, bởi vì tiết máng sự tình, nàng cùng ép du sưởng sưởng trưởng cùng nhau ăn cơm xong, một bữa cơm xuống dưới liền kết giao tốt đẹp quan hệ, Trần Hi mang đến gà hàng ngon giá rẻ, ép du. Sưởng lại là quốc doanh xí nghiệp, chỉ cần đồ vật thích hợp, sưởng trưởng liền dám mua, rốt cuộc hoa lại không phải chính hắn tiền. Trần Hi chuyên môn đưa cho hắn phu nhân hai chương tiêu phí tạp làm hồi quỹ, một chương là tước linh nhớ Mỹ ra cửa hàng, một khác chương là kiều vận ra người trang phục cửa hàng, mỗi một chương trong thẻ, đều có 100 đồng tiền ngạch độ. Này nhưng đem sưởng trưởng phu nhân nhạc, thẳng khen cái này tiểu bối sẽ làm việc. Tước Linh nhớ cùng Kiều. Vật gia người, không thể nghi ngờ là tỉnh thành nhất đứng đầu hai nhà cửa hàng, nữ khách hàng nhóm đều đối này hai nhà đồ vật xua như xua vịt. Này tiêu phí tạp, vào tiệm tiêu phí liền có cơ hội được đến, chỉ là số lượng thưa thớt. Nàng liền tính cầm đi ra ngoài mua đồ vật, cũng sẽ không có người hoài nghi này tiền lai lịch không rõ, cũng không phải là sẽ đưa sao. Thế nào? còn không chuẩn ta vận khí tốt chịu đến phần thưởng tạp không thành đại hà thôn nhóm đầu tiên vịt nguồn tiêu thụ đã thông trần hy lại vội vàng đi thượng hải công việc mỹ ra cửa hàng trang phục trong tiệm đồ vật đều phải nhập hàng này một đám tiến sẽ là mùa hạ mới nhất khoản mỹ phẩm dưỡng da tới rồi mùa hè cũng muốn đổi nha bằng không trên mặt tựa như đỉnh một cái mỡ lợn điền rốt cuộc mùa đông mỹ phẩm dưỡng da vì chống đỡ gió lạnh cùng khô giáo dầu trơn hàm lượng so cao tới rồi mùa hè liền phải trái ngược lúc này triệu ngật phong không đi thành trần hy cho hắn mua một đại bùn bắt trước đề thi đem hắn áp tải về phòng 7 tháng liền phải khảo thí ngươi nào cũng không chuẩn đi liền ở nhà hảo hảo ôn tập nhìn đến không đây là ta hoa giá cao tiền cho ngươi mua trở về bắt trước đề thi hảo hảo làm nếu là khảo không hảo ta đánh khóc ngươi trần hy chừng mắt dựng mắt kia ý tứ, ta, cọt mẹ siêu hung, triệu ngật phong dở khóc dở cười, gật gật đầu, hảo, ta ở nhà làm bài, này còn kém không nhiều lắm, không được chạy lung tung biết, không ta muốn đi ba ngày, trở về ngươi tốt nhất làm xong một nửa trần hy hung ba ba gõ gõ kia buồn từ điển tân hoa giống nhau hậu bắt trước để thi, ba ngày làm xong một nửa, đầu óc đều sẽ hỏng mất được không, triệu ngật phong nhìn thoáng qua này bài thi Bình tĩnh nói, hào, lúc này đi Thượng Hải chính là Trần Hy, Trần Nghị, Lý Quân ba người. Mỹ ra cửa hàng không ai xem không được, cho nên Lý Vĩ đi không khai, Vương Thúy Hoa đơn giản làm chính mình trượng phu đi theo đi. Mỹ danh rằng trông thấy việc đời, Lý Quân rất là kích động, Thượng Hải A, nghe đệ đệ nói thật nhiều thứ, bên kia đặc biệt phồn hoa, nơi nơi đều là mới là ngoạn ý nhi. Hắn cũng là chờ mong đã lâu, này đối với Lý Quân tới nói tuyệt đối coi như là du lịch. Lý Quân vui tươi hơn hở mang theo một đại bao đồ vật xuất phát, này trong bao trang tất cả đều là ăn, đậu phộng hạt dưa, bánh nướng, đùi gà, dưa muối cái gì cần có đều có, nhị cứu, không cần lấy như vậy nhiều. Trần Hy đều, cảm thấy hắn lấy quá nhiều, này ngày mai buổi sáng liền đến, nhị cứu có thể ăn, nhiều mang điểm không có việc gì. Đại Ni Nhi, ta nghe nói xe lửa thượng đồ vật đáng quý. Chúng ta mang này đó ăn trên đường có thể tiết kiệm tiền. Lý Quân không chút nào để ý, có một đại bao ăn uống đồ vật, một chút đều không chê mệt. Trần Hi có điểm hoài nghi, nhiều như vậy thật sự có thể ăn xong sao. Nhưng mà lên xe lửa, nàng đã bị thực lực vả mặt. Ô, cái này ăn ngon. Nhị cứu, cái này đùi. Gà cùng nào mua? Lưu nhớ lỗ đùi gà, ăn ngon nhất. Lý quân ha hả cười Đem lớn nhất đưa cho nàng Nhị cứu Cái này hạt dưa là nhà ai Cũng ăn ngon Hẻm khẩu lão mạc ra bán Nhị cứu Này dưa muối ở đâu mua Ta chính mình yếm. Ngươi cũng thật lợi hại Bọn họ ba cái ở bên kia ăn nhiều nhị uống Nhưng đem phụ cận trên chỗ ngồi người cấp thèm cái biến Cho đến ăn tới rồi 12 giờ Sở hữu đồ vật đều bị càn quét không còn Bọn họ mới chưa đã thèm dựa vào xe bối ngủ Sáng Sớm hôm sau tới rồi thượng hải nhà ga Lý quân lại là cái thứ nhất tỉnh lại Kích động đẩy bọn họ hai cái Đại Ni ni Trần ca Mau đứng lên mau đứng lên Muốn tới nhà ga Trần hy mơ mơ màng màng xoa đôi mắt làm lên Đi thùng xe bên kia rửa mặt Đêm nay ngồi eo đau bối đau Làm nàng không khỏi lại lần nữa hoài niệm khởi lúc trước khoang hạng nhất cùng giường mềm Không được Đến tưởng cái biện pháp kéo điểm quan hệ Mỗi lần đi ra ngoài vẫn luôn ngồi Loại này xe không thể Được a này động bất động Muốn ngồi mười mấy giờ cũng thật muốn mệnh Vài người xuống xe Lý quân lại đói bụng Hắn nhìn ga tàu hỏa cửa tạc hỗn độn Quán nhi chảy nước miếng Đại ni nhi, ta mua một phần nhi đi Trần Hy nói Này tạc đồ vật nhưng không thấy được ăn ngon Nhưng là đại quân già dày Lộc cộc lộc cộc mạo toan thủy Hắn chịu không nổi Xong lên đi mua một phần, trở về lúc sau đau mắng, thật hắc, này một phần tạc hoành thánh muốn hai khối tiền, thật là đoạt A. Trần Hi nhìn trên tay hắn chén nhỏ cười ha ha, này cũng không phải là tấn nam tỉnh, Lý Quân cho rằng một phần ăn vặt đủ ba người ăn, không nghĩ tới mua trở về liền hắn một người đều không đủ. Vài người đắp xe biết tới rồi trung tâm thành phố, bởi vì Lý Quân đói bụng, bọn họ cũng không đi trước khai khách sạn. Mà là trước tìm một cái quầy hàng ăn cái gì? Lão bản, dựa theo các ngươi chiêu bài thượng đề cử điểm, đều phải đại phân. Một lát sau, Lý Quân nhìn đi lên mì dương. Xuân, đây là chén lớn. Này ở tấn Nam tỉnh liền chén nhỏ đều không bằng A. Hương vị cũng đậm hắn nhíu nhíu mi. Phun Tào nói, này muốn hơn nữa ớt cay cùng tỏi mới hương. Trần Hy dùng cái muông rào trong chén cháo, nhị cứu, thượng hải vị đều thiên thanh đạm. Ngươi chờ, chúng ta giữa chưa đi tiệm ăn ăn, chuyên môn cho ngươi chọn điểm khẩu vị nặng. Nhưng mà Lý Quân đã vớt lên cổ nước cánh gà, không cần không cần, ta cảm thấy cái này hương vị liền vừa lúc, chính là này. Thành phố lớn người thật quái, đứng đắn hảo thịt không ăn, ăn này quang xương cốt móng gà. Lý Quân tuy rằng ngoài miệng nói móng gà không thịt, trước khi đi thời điểm còn đóng gói một mâm, ngoạn ý nhi này vào miệng là tan, chính là hương a. Trách không được bọn họ đều điểm, bên này người chính là sẽ ăn. Hắn ha ha cười, chuẩn bị hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu này móng gà như thế nào làm, trở về thời điểm cũng dựa theo này phối phương phục chế một phần. Trần hi bị hắn này, chuyên chú với ăn tinh thần cảm động, đây mới là đứng đắn đồ tham ăn nha, cùng nàng nhị cứu một so, chính mình quả thực liền không tư cách tự xưng đồ tham ăn. Trần Nghị nhìn Lý Quân cũng cười, còn ở ven đường cho hắn mua một phần cà di cá viên. Cái này cũng ăn ngon, hình như là cái gì cả gì phấn làm, đợi lát nữa cũng cho ngươi mua một bao, chúng ta đi trở về, chính mình cũng làm thử xem. Lý Quân nếm một ngụm đạn hoạt cá viên, tức khắc giơ ngón tay cái lên, Trần ca, vẫn là... Ngươi sẽ ăn, nhớ rõ lần trước ăn cả gì cá viên, vẫn là cùng Triệu Ngật Phong, Lý vi tới Thượng Hải thời điểm, Trần Hy không khỏi nhớ tới chính mình Đại Nhi Tử, kia tiểu tử có hay không ở nhà hảo hảo học tập nha... Vài người từ ven đường đi, chuẩn bị tìm một nhà khách sạn. Bên này giống như có phòng ở ở thi công, có bài thủy quản từ trong phòng thả ra, chảy đầy đất thủy. Trần Hy vài người đạp trên mặt đất bãi gạch, từ kia trên mặt nước vượt qua, kết quả đang ở lúc này, nganh. Diện chạy như bay lại đây một chiếc tiểu ô tô, bắn lên thủy có 2 mét rất cao, tức khắc xối bọn họ một thân. Bệnh tâm thần đi, có hay không trường đôi mắt, Trần Hi lập tức thét chói tai, ngươi cho ta trở về. Nàng bị xối thành gà rớt vào nồi canh, tư thái thảm trạng không đủ để nói nên lời. Đây chính là nàng quần áo mới. Trần Nghị cũng sinh khí, hắn cùng Lý Quân đi ở phía trước, so Trần Hi hảo một chút, nhưng cũng lan đến nửa cái thân mình, nhà ai xe, có hay không tố? Chất! Tiểu ô tô ở phía trước bay nhanh 100 m, đột nhiên lại ngừng lại, giống như nghe được mặt sau mắng vội vàng sau này lùi lại, kết quả lại bắn nổi lên nho nhỏ sóng gió, tạo thành lần thứ hai thương tổn. Trần Hi sồn sao cầu xe con ngừng ở Trần Hi trước mặt, ăn mặc sơ mi trắng trung niên tài xế vươn đầu tới, vẻ mặt xin lỗi, "Xin, xin lỗi a, tiểu cô nương, thực xin lỗi ngươi mỗi nga." Trần Hi cảm thấy chính mình phải bị tức giận đến nổ mạnh, bị bắn hai lần, đầu Năm nay cái gì thiểu năng trí tuệ đều có thể đương tài xế sao? Nàng trong cơn giận dữ, bồi ta quần áo. Tài xế tức khắc khó xử nhăn lại lông mày. Này nếu không ta cho ngươi tẩy tẩy đi. Tẩy! Trần hi trừng mắt hắn, lại muốn măng phố. Lúc này, hắn hậu tòa môn lại đột nhiên mở ra, xuống dưới một cái tây trang phẳng phiêu xoái khí nam nhân. Trần Tiểu Thư, phi thường xin lỗi, ngươi quần áo ta tới bồi đi. lãnh Duệ! lãnh rượi từ trên ghế sau lấy ra hai khối sạch sẽ khăn. Lông, đưa cho nàng cùng Trần Nghị, thật phần xin lỗi, chúng ta vừa rồi tốc độ xe quá nhanh. Trần Nghị cảnh giác nhìn người nam nhân này, Đại Ni Nhi, hắn là ai? Trần Hy, cùng chúng ta thôn định lắng hoa người. Nàng lấy quá khăn lông sát thủy, lúc này, bởi vì bọn họ trận này trò khôi hài, bên cạnh đã có không ít vây xem người. Mặt sau trong phòng thi công nhân viên cũng nghe đến bên ngoài động tĩnh một cái người phụ trách chạy ra, ai nha ai nha, ai cùng này làm ầm Ý, thiếu niên thanh âm thực to lớn vang rội, sau đó thấy được Trần Hy, tức khắc trừng lớn đôi mắt, ta sát, nữ ma đầu. Hảo sao, cái này người quen gom đủ, Trần Hy cũng, hiện tại phải cho nàng tiểu thúc giải thích hai người kia sau lại đều đã xảy ra cái gì. Rốt cuộc lần trước bọn họ trở về lúc sau, liền không đem phát sinh chuyện này hướng ra nói. Trần Nghị cảnh giác nhìn nhìn ngũ đông đông, lại cảnh giác nhìn nhìn lãnh duyệt. Này hai cái nam nhân là nào toát ra tới? Lý! Quân cũng tự phát đi tới Trần Hy bên cạnh. Nữ ma đầu đây là kêu hắn cháu ngoại gái nhi sao? Này nam nhân khẳng định không phải cái thứ tốt. Ngũ đông đông nhìn gà rớt vào nồi canh bản Trần Hy sững sốt vài giây, đột nhiên ôm bụng cười cười to. Ha ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay. Trần Hi, hảo tưởng đem hắn cũng đánh thành thiểu năng trí tuệ làm sao bây giờ? Lãnh Duệ lại ở một bên ra tiếng, đông đông, ngươi như thế nào cũng tại đây. Ngũ Đông Đông nghe được quen thuộc, thanh âm, dương mắt nhìn lên, lãnh đại ca. Hắn đôi mắt ở Trần Hi cùng Lãnh Duệ hai người phía trước xoay cái vòng, hiểu ra đến, đại ca, là ngươi bắn nàng có phải hay không? Làm quá xinh đẹp. Ha, ha ha ha ha ha ha Này hai người còn cho nhau nhận thức Trần Hy khí cười Lạnh lùng ở một bên ra tiếng Ngũ đông đông Ngươi lại tưởng bị đánh có phải hay không Ngũ đông đông tức khắc đánh cái giật mình Không đúng không đúng Đại tỷ ta gì cũng chưa nói Hừ, nàng quay Đầu qua đi xem lánh duyệt Bồi đi, chúng ta ba cái Một người một bộ quần áo Thỉnh lên xe, ta mang các ngươi đi tuyển Lãnh Duệ mở cửa xe chiều nàng duỗi tay, Trần Nghị giữ chặt nàng. Này xe tốt nhất vẫn là không cần thượng. Trần Hi vỗ vỗ Tiểu thúc tay, không có việc gì, cùng hắn hợp tác quá. Nhân gia muốn mua chúng ta cũng không thể ngăn đón, tổng không thể ướt đẫm đứng ở này bên ngoài đi. Trần Nghị do dự một chút, mấy người cùng nhau lên xe. Lãnh Duệ ngồi xuống ghế, phụ mặt sau vừa vặn ngồi hắn ba cái gà rớt vào nồi canh. Lý quân còn có chút tiếc hận nhìn ngoài cửa sổ xe mặt cà di cá viên, còn không có ăn xong đâu, liền như vậy lãng phí rớt. Trần Hy chỉ vào phía trước lãnh duyệt, không có việc gì, đợi lát nữa làm hắn một lần nữa cho ngươi mua, mua thật phần. Lý quân kinh tủng, này được không? Này nam nhân nhìn rõ ràng chính là cái nhà giàu công tử ca nha, có thể khai xe con như thế nào nhưng dễ chọc. Nhưng mà, lãnh duyệt nghe vậy, lại, Chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, phản phất cam chịu nàng cách nói. Xe hơi nhỏ bay nhanh mà đi, ngũ đông đông ở phía sau trợn to mắt, tình huống như thế nào. lãnh đại ca cũng cùng nữ ma đầu nhận thức. Thiếu gia thiếu gia, ngươi mau tiến vào nhìn xem. Bên trong có công nhân kêu hắn. Ngũ đông đông bực bội vung tay lên hướng trong đi. Hắn hiện tại làm bọc nhỏ đốc công, giúp hắn cha làm việc, chân chính cải tà quy chính. Nhưng là thấy nữ ma đầu cùng chính mình nhận thức người. Đi cùng một chỗ, cảm giác này, vẫn là rất kỳ quái a Bách hóa đại lâu, trần hi mấy người đã đổi mới quần áo, rực rỡ hẳn lên. Này mấy bộ quần áo đều không tiện nghi. Ít nhất Lý Quân cảm thấy chính mình chưa từng xuyên qua như vậy quý quần áo. Một cái quần liền phải ba tám nha, toàn thân xuống dưới một trăm nhiều khối. Nhà bọn họ là Vương Thúy Hoa Trưởng Gia. Một trăm nhiều đồng tiền tuyệt đối sẽ không cầm đi mua quần áo, còn phải cho hai cái nhi tử tích cóp tiền đi học cùng cưới. Vợ đâu? Trần Hi lại rất tự nhiên, thậm chí sai sử tài xế đi ra ngoài cho hắn mua cả di cá viên. Ở công cộng đường cái thượng tùy ý đua xe, không chịu trừng phạt sao được. Tài xế được nhà mình lão bản ánh mắt ý bảo, vội vàng chạy ra đi mua cá viên, này tiểu cô nương không dễ chọc a, Liền lão bản đều nghe nàng lời nói, ai? Hôm nay thật là tài, sớm biết rằng đi ngang qua thủy thang kia khối nên giảm tốc độ. Sự tình hôm nay, kỳ thật là lãnh duyệt từ trong nhà ra tới, tâm tình không. Tốt, liền kêu tài xế lái xe giải sầu, cho nên tốc độ xe tương đối mau. nề hà kia khối trên đường hôm nay không biết như thế nào có như vậy nhiều thủy, hắn một cái không chú ý liền khai đi qua, kết quả liền bắn trần hi mấy người một thân. Thật không biết cái nào thiếu đạo đức, đem thủy hướng đường cái thượng phóng. Đang ở phóng thủy ngũ đông đông, hát xì. Thiếu gia ngươi không có việc gì đi. Thủ hạ của hắn lập tức đi lên quan tâm hỏi. Không có việc gì không có việc gì. Khẳng định là cái nào thiếu đạo đức ở sau lưng mắng ta. Bên này, Trần Hy cùng lãnh duệ hòa bình cáo biệt. Lý Quân cầm một đại hộp cá viên đi theo nàng đi ra ngoài. Đây là thật phần cá viên phân lượng. Vì hảo lấy, đều bị lão bản rót vào một cái hộp. Trần Hi mấy người ra tới đại môn, mặt sau tài xế nơm nớp lo sợ cấp lánh duyệt xin lỗi. Lão bà, hôm nay chuyện này đều do ta, lánh duyệt đối với cửa nhìn trong chốc lát, mới quay đầu lại hồi hắn, ngữ khí nhàn nhạt, không liên quan. Chuyện của ngươi, Trần Hi báo không chỉ có là hôm nay bị sái một thân thủy thù, càng là ngày đó không thể hiểu được bị bắt được cảnh sát cục thù. Trần Hi trên đường trở về. Lại trải qua kia cái kia vẫy đầy thủy đường phố, lúc này thủy đều đã hạ thâm đến cống thoát nước, ngũ tùng tùng đang ở cửa, thao giọng nói mắng một cái tiểu công, làm việc không biết cẩn thận sao, mỗi ngày làm lại ngươi cấp lão tử gián tiền. Này tư thế, cực kỳ giống đời sau hung tàn nhà thầu, kia công. Nhân thật sâu cúi đầu, một chút cũng không dám phản kháng lời hắn nói, trần hy từ hắn bên cạnh đi ngang qua, ngũ đông đông rõ ràng tạp khụ một chút, cao. Nữ ma đầu lại đã trở lại, bách với cường quyền, hắn kêu một tiếng nàng, nữ Trần Hy tỷ nha, còn biết kêu tỷ Trần Hy dừng lại bước chân, quay đầu nhìn hắn, Trần Nghị hai người đã biết phía trước phát sinh sự tình, đối hắn cũng không có như vậy phòng bị, dù sao cũng là thủ ha bại tướng. Ta nào dám nha, khẳng định phải. Hỏi ngươi kêu tỷ chúng ta chính là đã lại cầm. Ngũ đông đông cơ trí đem phía trước quan hệ nâng ra tới, thiển mặt đối hắn cười. Bài cái dám cầm, lần trước vẫn là cùng bị hắn cấp tra bức. Trần Hi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện. Ngũ đông đông tiểu thân thể run lên, tự động tìm đề tài, Ngươi ở tại phía trước khách sạn sao? Đúng vậy, Trần Hi lạnh lùng nhìn hắn. Ở vài ngày, ba ngày, ngũ đông đông trong lòng tức khắc khóc không ra nước mắt, trời ạ kia chẳng phải là này ba ngày mỗi ngày đều phải gặp mặt. Trần Hi liếc mắt một cái nhìn thấu hắn tiểu tâm tư, ngươi yên tâm, ngươi không trêu chọc ta, ta liền sẽ không trêu chọc ngươi. Ngũ Đông Đông tức khắc chắp tay trước ngực, chiều nàng khom lưng, kia tốt nhất bất quá không đúng, kia người tới là khách, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Nhắc đến ăn cơm, mặt sau Lý Quân đánh một cái nó cách, hắn kia một chén lớn cá viên ăn xong, đã đem hắn chống được. Trần Hi nhàn nhạt nói, Không cần Nói xong liền mang theo người quay đầu rời đi Ngũ đông đông xưng sờ ở tại chỗ Còn có chút không thói quen nữ ma đầu không bạo lực Này chẳng lẽ là bị ngược ra bệnh tới Trần Hy vài người trở về tranh khách sạn Chuyên môn tắm rửa một cái Quang thay quần áo là không được Thân thể thượng lây dính nước bùn cũng muốn rửa sạch sẽ Tẩy đến một nửa nàng đột nhiên phản ứng lại đây Ai nha Vừa rồi không nên kéo lãnh thủy đi mua quần áo nha Nàng hẳn là trực tiếp hỏi Hắn đòi tiền Hồi khách sạn thay quần áo nhiều gần Cái này đầu óc Nên ăn hạch đào hảo hảo bổ bổ Quả nhiên hành động theo cảm tình Không được hôm nay tám càng nga Nỗ lực uy nó các ngươi Hì hì tẩy sau khi xong Bọn họ tính toán đi ra ngoài mua sắm đồ vật Ngũ đông đông cư nhiên khai Chiếc xe ở lâu phía dưới chờ bọn họ Ta nghĩ tới nghĩ lui Làm chủ nhà không chào đón ngươi là không được Các ngươi muốn đi đâu từ ta cho các ngươi đương tài xế đi. Trên thực tế, là hắn. Tiểu đệ báo cho ngũ gia Trần Hy tới sự tình. Ngũ đông đông sau lưng chợt lạnh. Cảm thấy chính mình vẫn là đến hảo hảo chiếu cố một chút các nàng. Miễn cho bị lão cha bắt được nhược điểm. Cho nên lúc này mới khai xe lại đây. Trần Hy hoài nghi nhìn nhìn hắn tiểu thân thể. Ngươi có 16 sao. Ngươi liền lái xe. Ngũ đông đông tức khắc liền nổi giận Ta 18, 18, tuổi mụ 18, đó chính là còn không đến 18 bái, tiểu tử này học lái xe học đủ sớm, có xe không ngồi bạch không ngồi, trần. Hy cũng không cự tuyệt hắn hảo ý, nàng kỳ thật cũng tưởng mua một chiếc xe, chẳng qua bất hạnh không có con đường, Hoa Quốc hiện tại muốn mua xe, phía chính phủ tặc quý, Thủy Hóa cần phải có quan hệ, thật đúng là không hảo giải quyết, giải quyết. Trần Hi quay đầu nhìn về phía đang ở lái xe ngũ đông đông, ngươi xe là ở đâu mua? Ta ba nha, ngũ đông đông lái xe, đôi mắt vẫn luôn chặt chẽ nhìn tình hình giao thông, này thói quen thực không tồi. Ngươi ba ở đâu mua? Không. Biết nha, ngũ đông đông nâng lên thanh âm, ngươi muốn mua nha, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút ta ba. Trần Hi mặt mày hớn hở, hảo nha hảo nha không nghĩ tới tiểu tử này còn có điểm tác dụng nếu là hắn ba xe là từ hải quan trong tay lấy buôn lậu hóa kia nàng đại có thể chủ bị nhập một chiếc một đám người đi trang phục thị trường mua một đông lớn đồ vật ngũ đông đông nhìn bọn họ bao lớn bao nhỏ hướng ra lấy hóa mở to hai mắt nhìn trần hy tỷ ngươi làm cái gì sinh ý nha trang phục nha trần hy đem một túi tân trang ném vào cốp xe thở hổn hển một hơi Ngươi bán trang phục một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Ngũ đông đông thò qua tới. Tiểu tử, nhân gia kiếm bao nhiêu tiền là riêng tư hiểu hay không? Trần Hy nhìn hắn. Ngũ đông đông lập tức đè thấp thanh âm. Vậy ngươi lặng lẽ nói cho. Ta tò mò. Trần Hy nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn hắn một cái, một vạn. Ngũ đông đông sợ ngây người. Hắn cấp chính mình thân cha làm công. Một tháng. Mới kiếm ba nghìn. Cho nên ngươi vừa rồi không nói giỡn. Ngươi thật sự muốn mua xe nha. Trần Hi mặc danh tưởng nắm hắn lỗ tai, tiểu tử này, hợp lại vừa rồi là đem nàng lời nói đương gió thoảng bên tai, tùy tiện lừa dối chơi đâu. Đau đau đau. Ngũ đông đông ở nàng thuộc hạ thét chói tai. Không phải hắn không dám phản kháng, thật sự là đánh không lại nữ ma đầu nha. Trần Hi cười nhạo một tiếng, một vạn khối liền đem hắn dọa tới rồi, còn tưởng rằng hắn bao lớn lá gan đâu. Ngũ đông. Đông từ nàng thuộc hạ giải cứu chính mình lỗ tai, đầu óc vựng vựng hồ hồ, trước mắt tất cả đều là một vạn ở phiêu. Trách không được lão ba làm chính mình cùng nàng giao hảo, này thật đúng là cái đại lão nha. Đại lão, không, đại tỷ, ngươi dẫn ta một cái ta cũng muốn làm trang phục sinh ý. Ngũ đông đông hứng thú ngẩng cao, trần hy xem thiểu năng trí tuệ giống nhau nhìn hắn một cái, đứa nhỏ này có bệnh đi. Nhà các ngươi làm địa ốc, tương lai trùm địa ốc cư nhiên muốn đi theo nàng làm trang phục. bất quá nàng trọng mắt xoay chuyển. ngươi hiện tại đang làm cái gì? hôm nay là ở kia trong phòng làm việc đi. đúng vậy. ngũ đông đông không hề tâm cơ cho nàng lộ ra chính mình đang làm cái gì. rốt cuộc ở hắn xem ra công trưởng thượng sống thật sự không đáng giá nhắc tới. các ngươi một ngày có thể kiếm bao nhiêu tiền? trần hy bắt đầu chiều hắn dò hỏi. chỉ chốc lát sau liền đem ngũ đông đông để cấp đào cái quang trần nghị đứng ở phía sau không nỡ nhìn thẳng đứa nhỏ này như thế nào ngu như vậy đâu đại ni ni hỏi gì liền nói gì lý quân lý quân coi trọng ven đường ván sắt thiêu trần hy cười tủm tỉm vỗ ngũ đông đông bả vai tỷ có thể mang ngươi làm trang phục nhưng ngươi có thể hay không cũng mang ta làm các ngươi kia hành a ngũ đông đông tự nhiên không có gì không thể đáp ứng hắn chính là không nghĩ làm lão ba kia hành Mới có thể mỗi ngày không làm việc đàng hoàng Ở bên ngoài chạy loạn Nếu không Phải bởi vì bị Trần Hy sửa chữa một phen Hắn cũng sẽ không đổi tà về chính Về nhà làm việc Nhưng là công trường thượng sống thật sự là quá vất vả Hắn làm một cái bọc nhỏ Đốc công có thể có cái gì cảm giác thành tựu, Còn không bằng đi theo Lão Ba hôn mấy cái thúc thúc nhóm Đến công nhân kính trọng Hắn muốn kiếm tiền Hắn cũng muốn làm trang phục sinh ý Hắn cũng muốn một tháng kiếm một vạn Trần Nghị trơ mắt nhìn cái này đứa nhỏ ngốc bị nhà mình chất nữ nhi mang tiến mương. Hai người kề vai sát cánh hảo không vui, thương lượng ngày sau, kiến quốc nghiệp lớn. Trần Hy lừa dối đại pháp toàn bộ khai hỏa, hơn nữa ở Thượng Hải khai trang phục cửa hàng. Nàng thật là có điểm ý tưởng, nhưng đem ngũ đông đông nói sừng sốt sừng sốt, phảng phất mở ra tân thế giới đại môn. Nguyên lai, like, sinh ý còn có thể làm như vậy nha. Nguyên lai like, làm buôn bán còn có nhiều như vậy kỹ xảo a. Hồi trình trên đường ngũ đông đông dọc theo đường đi còn ở khen nàng là người tốt. Tỷ ngươi yên tâm về sau tiểu đệ liền cùng ngươi lăn lộn. Nếu là ta phản bội ngươi, thiên lôi đánh xuống đều được. Đây là đem giang hồ nghĩa khí kia một bộ đều lấy ra tới. Nhìn này độc thể phát nhiều mang cảm. Trần Hi cười tủm tỉm lôi kéo hắn họa lam đồ trong lòng lại ở phun tào. Tiểu tử vừa thấy chính là lúc trước đi học thời điểm tác nghiệp quá ít, xem như vậy nhiều võ hiệp, bị tẩy não đi. Làm buôn bán chính là làm buôn bán, đâu ra như vậy nhiều giang hồ nghĩa khí. Trần Nghị nhìn ngoài cửa sổ yên lặng thở dài, về sau trong nhà mấy cái cháu trai nhất định phải hảo hảo giáo nha, bằng không đây là vết xe đổ A. Ngũ đông đông mang theo Trần Hi mấy người chạy một ngày, có xe chính là phương tiện, bọn họ thực mau liền đem hàng hóa đều bộ tề. Bởi vì đáp ứng rồi Ngũ Đông Đông muốn giúp hắn ở Thượng Hải khai một nhà trang phục cửa hàng. Cho nên ngày hôm sau, một đám người lại bị hắn lôi kéo cấp rừng rực đi xem cửa hàng. Trần hi bị hắn chấn kinh rồi. Ngươi ngày hôm qua công trường thượng sống không cần phải xen vào sao? Ta giao cho ta tiểu đệ, hôm nay chúng ta chính là xem phòng ở. Ngũ Đông Đông nghiêm túc nói, Trần hi ngưỡng đạo nàng nếu là có một cái như vậy không đáng tin cậy nhi tử. Nhất định có thể đem hắn loạn côn đánh chết. Còn hảo còn hảo, nàng đại nhi tử triệu ngật phong từ trước đến nay thông minh lại cơ trí, không cần nàng giảm thọ dưỡng hoa, Ngũ đông đông là có tiền riêng, đại khái một vạn nhiều khối. Đây, đều là hắn mấy năm nay, ăn mặc cần kiệm, tồn xuống dưới tiền tiêu vặt, á phi. Chủ yếu tài chính vẫn là hắn trước mấy tháng tiền lương, một vạn đồng tiền đủ để ở Thượng Hải khai một nhà quy mô không tồi trang phục cửa hàng. Trần Hi hỏi hắn muốn như thế nào khai, bán nam trang nữ trang vẫn là thời trang trẻ em. Ngũ đông đông trực tiếp đương phủi tay trưởng quẩy, cùng ngươi khai giống nhau là được. Trần Hi ưu sầu nhìn hắn, này quá khảo nghiệm nhân tính, nếu chính mình là cái. Kẻ lừa đảo, thật muốn trực tiếp lừa hắn một vạn đồng tiền trốn chạy. Không được không được, vì địa ốc, nhất định phải nhìn xuống. Ngũ đông đông đối này không hề sợ giác. Hắn chính tính toán chính mình khai cửa hàng chuyện sau đó, "Tỷ, thứ này đến tột cùng như thế nào tuyển nha? Ta thẩm mỹ thật sự có vấn đề sao?" "Tỷ, cái này nhân viên cửa hàng muốn như thế nào huấn luyện a?" "Tỷ, thượng hải so các ngươi tấn nam người nhiều, ta một tháng có thể tránh mấy vạn đồng tiền a." Hắn tựa như một cái học lại cơ giống nhau, không ngừng hỏi Trần Hi vấn đề. Trần Hi nhìn xuống một thương cho hắn bạo đầu ý tưởng tiểu tử này chế tạo tạp âm trình độ so được với tay vịn máy kéo ngũ đông đông duy nhất thông minh chính là yêu cầu cùng trần hi hùn vốn khai cửa hàng trần hi gật gật đầu xem ra ngũ gia còn giáo hội hắn một chút đồ vật không đến mức bị người khác hố liền quần lót đều không có nàng nếu là cũng nhập cổ khẳng định muốn tận tâm tận lực trần hi lôi kéo ngũ đông đông bù lại hai ngày cơ sở tri thức đem ngũ đông đông nghe một cái đầu hai cái đại Sau đó lại dẫn hắn đi tuyển cửa hàng chỉ, thanh toán tiền đặt cọc. Nàng tới Thượng Hải rất nhiều lần, biết này đó khu vực cửa hàng lưu lượng khách đại, cho nên thuê cửa hàng không tốn bao lâu thời gian. Ngũ đông đông cầm hợp đồng còn không dám tin tưởng, này liền đem phòng ở định rồi. a bằng không đâu. Trần Hy nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lúc sau chiếu bản vẽ trang hoàng là Được, ngươi cái này đại cổ đông hôm nay đến mời chúng ta ăn cơm đi thỉnh thỉnh, cần thiết thỉnh, ngũ đông đông cao hứng đến mặt mày hớn hở, trang phục cửa hàng định ra tới, này liền chứng minh hắn có chính mình sự nghiệp nha, đầu tiên, mời khách gì đó không phải đại sự nhi, trọng điểm là nhà này trang phục cửa hàng khai lên, chỉ cần có lợi nhuận, hắn liền có tư cách ở chính mình lão ba trước mặt thẳng thắn lưng và thắt lưng, xem đi, lão ba, đây là ta cửa hàng, về sau. Ngươi không bao giờ có thể sử dụng đoạn ta tiền tiêu vặt, đoạn ta tiền lương tới uy hiếp ta. Hoa, xoay người nô lệ đem ca sướng cảm giác cũng thật hảo. Trần Hy đều không đành lòng xem hắn kia vẻ mặt đắm chìm ở ảo tưởng nhộn nhạo biểu tình. Cửa hàng còn không có khai lên đâu, liền như vậy khoe khoang. Đột nhiên hảo muốn làm mẹ nó, cho hắn làm một đốn ái mang xào thịt. Ngũ đông đông làm ông chủ, thỉnh bọn họ ăn thượng hải số được với danh hảo một nhà cao quý cách tiệm cơm lý. Quân lại lần nữa cảm thụ Trung Hoa Mỹ thực bác đại tinh thâm nguyên lai khoai tây cùng cà rốt còn có thể làm ra con cua hương vị nhưng cái đó đầu bếp cũng thật ngư bức a Vài người ăn bụng lưu viên ra tới, Trần hi cùng ngũ đông đông thương lượng hảo nửa tháng lúc sau lại đến xem hắn Trang Hoàng bản vẽ đã cho hắn nhà bọn họ lại là làm này hành cho nên Trần hi hoàn toàn không cần lo lắng hắn Trang Hoàng cửa hàng sự tình. Ngũ đông đông muốn nhà nàng địa chỉ Nói có việc, cho nàng đánh điện báo, Trần Hi nghĩ nghĩ, liền đem cửa hàng địa chỉ để lại cho hắn, tiểu tử này ở bên ngoài làm ra lớn như vậy động tính tới, hắn cha khẳng định muốn tra hắn, đến lúc đó làm không hảo sẽ liên quan đem Trần Hi cũng tra một cha, lưu trong nhà địa chỉ liền quá không sáng suốt, ngũ đông đông lưu luyến không rời tiễn đi bọn họ một hàng, lên xe lửa, Trần Nghị liền bắt đầu ân cần dạy bảo giáo huấn chất nữ nhi. Lần trước ở bên này phát sinh như vậy đại sự tình Không cùng ta giả Còn cùng nhân gia bắt đầu làm sinh ý Ngươi thật là càng ngày càng có thể làm ấm ý Trần Hi cười tủm tỉm Ta này không phải muốn làm bọn họ kia hành sao Trần Nghị nhìn nàng Ngươi thật sự muốn làm địa ốc Trần Nghị không quá hiểu biết địa ốc hoạt động phương thức Ta cũng biết Kia không phải bình thường dân chúng có thể chơi nổi Xây nhà A Đó là bao lớn công trình Hắn sợ chất nữ nhi rơi vào cái này hố, bỏ không ra. Trần đại tiểu thư không chỗ nào. Sợ hãi không thử xem như thế nào biết đâu. Trước kia trong nhà làm internet, làm điện thương, làm tiến xuất khẩu mậu dịch kỳ thật đã rất có tiền. Nhưng nàng như cũ thường xuyên nghe lão cha hối hận cảm thán, nói lúc trước không nên không có đặt chân ngành địa ốc, bằng không trong nhà còn có thể cao hơn một cái bậc thang. Hiện tại nàng, rõ ràng biết lịch sử trào lưu, Rõ ràng biết Hoa Quốc về sau phát triển phương hướng, có như vậy tiên tri tình báo nơi tay, nếu là còn không bắt lấy, này còn không phải là điển hình ngốc sao, nàng chỉ là ở làm phụ thân muốn làm, nhưng không có đã làm sự tình, nàng chỉ là ở đuổi phụ thân tưởng đuổi, nhưng không có đuổi kịp trào lưu, thừa dịp hiện tại nắm chặt lên xe, chỉ cần kinh doanh thích đáng, ngày sau nhất định có thể nổi danh hải ngoại, này còn không phải là nàng sinh nhật nguyện vọng sao này còn không phải là nàng tới thế giới này ước nguyện ban đầu sao cho nên địa ốc cần thiết làm Trần Nghị thấy nàng tâm ý đã quyết cũng không hề đả kích nàng ngược lại cùng nàng cùng nhau nghĩ cách vị kia ngũ ra nhưng không dễ chọc người nhất định phải để ý không có biện pháp làm người trưởng bối tiểu bối tưởng tiến tới bọn họ cần thiết muốn toàn lực ứng phó duy trì Trần Hy cười ha ha chớ sợ chớ sợ Ta là cùng con của hắn đánh đến thương lượng, hơn nữa ta trước giúp hắn nhi tử khai cửa hàng, này liền chứng minh con của hắn thiếu ta, hắn sẽ không tùy tùy tiện tiện đánh. Con của hắn mặt, làm ngũ đông đông bội ước, nếu muốn lấy, tất trước dư, đây là mấy ngàn năm trí tuệ. Nếu ngươi đếm kỹ lịch sử sông dài, sở hữu trí tuệ thương nhân đều phi thường hào phóng, bọn họ làm từ thiện làm công ích, cũng không buồn xỉn, bởi vì chỉ có người khác cũng biến hảo. Mới có thể hồi quy bọn họ càng tốt đồ vật Lý quân ở bên cạnh nghe mơ mơ màng màng Chỉ nghĩ ngủ gà ngủ gật Trời ạ Hắn quả nhiên không phải làm buôn bán tài liệu Liền điểm này loanh quanh lòng Vòng Cũng đã làm hắn trong đầu một cuộc chỉ rối. Tính tính Vẫn là trở về nghiên cứu cả di cá viên Cùng tái con của như thế nào làm đi Này lưỡng đạo đồ ăn Tức phụ nhất định thích Trần Hi vài người trở về nhà Nàng buông hành lý Trước tiên đi kiểm tra Triệu Ngật Phong bài thi làm thế nào. Nói thật, đi ra ngoài gặp ngũ đông đông cái này xong thương bắt cấp tiểu ngốc tử. Nàng thật đúng là tưởng niệm chính mình cơ trí dũng cảm đại nhi tử. Ngươi, cư nhiên đem một quyển đều. Làm xong, ngươi sẽ không mấy ngày nay đều không có ngủ đi. Triệu Ngật Phong trong phòng truyền đến một tiếng thét chói tai. Rõ ràng là Trần Hy ở bên trong dập chân. Triệu Ngật Phong bình tĩnh nhìn nàng, không có A này đó để đều rất đơn giản đơn giản Trần hi nhìn vật lý để mặt trên lung tung rối loạn quấn quanh ở bên nhau sơ đồ mạch điện cảm giác hắn chính là ở nói dối như vậy phức tạp đồ vật hắn cư nhiên nói đơn giản chính là chờ nàng lấy ra đáp án tới đối chiếu phát hiện hắn làm chính là đối không chỉ có một đạo đề là đúng mà là này một mặt đều là đúng ngươi nói cho ta đề này như thế nào làm Trần hi không cần tin tưởng như vậy tàn khốc sự thật, nàng xoát xoát lật vài tờ, đè lại một đạo đề đáp án làm hắn một lần nữa làm. Triệu Ngật Phong cúi đầu nhìn hai giây, tuyển A, đề này đâu? Tuyển C, liên tiếp thử vài đạo đề, Trần hi bắt tay lấy ra, phát hiện toàn đối. Trời ạ, học thần chính là nháy mắt hạ gục hết thảy nhân vật. Căn bản không hề nhân tính A, Trần hi bi phẫn ôm đề thi chạy ra đi, ngửa mặt lên trời rơi lệ. Muốn hay không như vậy tàn nhẫn, nàng nếu là có này đầu óc, lúc trước khảo cái Asford Harvard liền cùng đùa dỡn giống nhau. Đầu óc, ai, không đúng, nàng đột nhiên nghĩ tới hệ thống, người này đã lâu không có xuất hiện, đều làm nàng đem nó đã quên, hệ thống bên trong có phải hay không có bán ích trí bổ não hoàn. Hệ thống thật là cái hố cha gia hỏa, nếu không phải phát nhiệm vụ cùng, chủ động tìm nó, gia hỏa này tựa như biến mất giống nhau tuyệt không chủ động nói một lời. Hệ thống bên trong đan dược rất nhiều, ích trí bổ não hoàn khẳng định là có. Nhưng Trần Hy nhìn bán cửa sổ chậm chạp điểm không dưới xác nhận mua sắm rốt cuộc. Lần trước thuốc tăng lực thật sự là làm nàng ấn tượng khắc sâu. Nhớ năm đó, đơn thuần nàng ăn xong kia cái tên là Cường Thân Kiện Thể Hoàn. Kỳ thật khổ chết cha mẹ đan dược lúc sau, thật là ước chừng đau nàng một buổi tối. Kia tư vị, tê tâm liệt phế, cực kỳ bi thảm thẳng đến đem nàng sinh sôi cấp đau ngất xỉu đi. Này liền không nói, còn lưu lại như vậy đại sơ hở. tỷ như Trần Nghị hiện tại đều không rõ nàng vì cái gì sẽ có như vậy đại sư lực. tỷ như triệu chiêm sính bệnh phổi đột nhiên biến hảo, bị y học viện câu nghiên cứu thời gian lâu như vậy này nếu là ăn bổ não hoàn, lại làm ra một cái kỳ quái di chứng, kia cũng không phải là đùa giỡn. Trần Hy phủng đầu ảo tưởng chuyện sau đó, mạc danh, Dùng mình một cái, nàng sẽ không bị biến thái theo dõi Tưởng mở ra nàng đầu óc nghiên cứu nghiên cứu đi Y thật đáng sợ Nàng thân mình run lên Tay liền không cẩn thận điểm sai rồi địa phương Đinh Chúc mừng ký chủ đạt được ích trí bổ não hoàn Tiêu phí 30.000 tích phân Ích trí bổ não hoàn đem ở 24 giờ sau mất đi hiệu lực Thỉnh ký chủ mau chóng dùng Trần Hy Hệ thống ngươi ra tới Chúng ta đi sông nhỏ biên nói chuyện nhân sinh 24 giờ lúc sau liền sẽ đánh mất. Dược hiệu, trần hy phụng này viên xanh mơn mởn thuốc viên, rất là đau đầu, tổng không thể cho người khác ăn đi. Nàng như thế nào giải thích thứ này là từ đâu tới, lại như thế nào giải thích lúc sau hiệu quả trị liệu. Xem ra chỉ có chính mình ăn, bằng không ba vạn tích phân liền mất trắng, rốt cuộc thứ này cũng không thể lui. Ban ngày là không có khả năng ăn, động tính quá lớn, nàng vẫn luôn ngao đến buổi tối mới dám hành động. Chờ đến đêm khuya tĩnh lặng Nàng từ trên giường Phiên lên Chuẩn bị làm sự tình Ngàn công trước giường mặt là có cái màn giường Nàng đem cửa phòng quan trọng Lại đem ba tầng chướng mảnh kéo lên Phương diện này nghiễm nhiên hình thành Một cái bịt kín tiểu không gian Trần Hy ngồi ở bên trong Đem đan dược lấy ra tới Chắp tay trước ngực nhắm mắt cầu nguyện Thuốc viên thuốc viên Cầu xin ngươi ngàn vạn không cần quá khổ Cũng ngàn vạn không cần quá đau Ngươi đại ân đại đức ta nhớ cả đời ta muốn ăn ngươi. Trần Hi mở. To mắt nuốt nuốt nước miếng. Ăn thuốc tăng lực thời điểm cảm giác đau đớn còn rõ ràng ở mẫu. Chỉ hy vọng này viên rửa không như vậy hố. Nàng thật cẩn thận đem xanh mơn mởn đang rửa nuốt vào. Di. Lúc này đang rửa hương vị cư nhiên là ngọt. Nàng đang muốn cao hứng. Sau đó liền cảm giác chính mình đại não truyền đến một trận đau nhức. Ta đi. Quả nhiên vẫn là bản sắc không thay đổi như cũ hố cha. Đây là tuyệt đối là viên đạn bọc đường. Đại náo đau nhức làm mặt nàng hình vặn. Vẹo, ở trên giường khống chế không được quay cuồng. Giọng nói lại giống phong bê giống nhau. Còn phát không ra một chút thanh âm. Ta muốn, đã chết. Rời non lấp biển đau nhức ập vào trước mặt. Phản phất xé nát nàng đại náo. Trọng tổ sở hữu mảnh nhỏ. Trong óc nội tại va chạm. Choáng váng, đau đớn, sợ hãi. Một đợt một đợt xâm nhập hướng nàng. Cho đến vô pháp tự hỏi Đau nhức ước chừng đau 3-4 giờ mới dừng lại tơi làm nàng cả người ướt đẫm, mướt mồ hôi sở hữu đẹp chăn, hao. Hết nàng cuối cùng một tia sức lực, trần hy nhất phiên bạch nhãn, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Ngày hôm sau buổi sáng 10 điểm, Lý lão Thái ở bên ngoài gõ cửa, đại Ni Nhi, đại Ni Nhi, nên nổi lên, đứa nhỏ này, bình thường 8-9 giờ liền dậy. Hôm nay 10 điểm còn không có động tĩnh chẳng lẽ là tối hôm qua lại thức đêm đọc sách? Trần Hy mơ mơ màng màng từ trên giường tỉnh lại, có một loại không biết hôm nay hôm nào cảm giác. Này là nào nha? Bên ngoài Lý Lão Thái cũng sốt ruột. Này sẽ không sinh bệnh đi, nàng cũng bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp phá cửa mà vào. Đại môn mở ra, Lý Lão Thái nhìn trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh chướng mảnh ngàn công giường bạt bộ, trong lòng cả kinh, vây như vậy kín mít nhưng không được đem người nghẹn chết. Nàng vội vàng đi lên vén rèm lên, Đại Ni Nhi, Đại Ni Nhi, ngươi không sao chứ? mành mở ra, ánh mặt trời liền bắn vào. Trần Hy bản năng chiều nguồn sáng nhìn lại, trong đầu ký ức mới dần dần thu hồi. Bà, ngoại, ai nha, Đại Ni Nhi, ngươi trên chán như thế nào mạo đậu? Lý Lão Thái chỉ vào nàng mặt kêu lên, nàng liền biết đứa nhỏ này buổi sáng không lên, khẳng định là sinh bệnh. Nhiều như vậy đậu đậu, có phải hay không ra bệnh thủy đậu? Ân, cái gì? Trần Hi cũng hoảng sợ, hồi tưởng khởi chính mình tối hôm qua ăn qua đan dược, vội vàng nhảy xuống giường đi chiếu gương. Trời ạ, quả nhiên là mạo đậu, thật nhiều đậu đậu, tất cả tại trên chán, sâu đã chết. Đây là đan dược gì? Chứng sao? Muốn hay không như vậy khủng bố, Trần Hi khóc không ra nước mắt, Lý Lão Thái còn ở phía sau sốt ruột. Một khối hỗ trợ xem trên mặt nàng đậu đậu, có phải hay không ra bệnh thủy đậu nha. Chúng ta chạy nhanh đi bệnh viện nhìn xem, ra cái gì bệnh thủy đậu. Trần hi thân thể này thời trẻ liền ra quá bệnh thủy đậu, cho nên này chỉ có thể là, bà ngoại ngươi đừng lo lắng, ta chỉ là thượng hỏa. Nàng quay đầu nhe răng cười, đây là quỷ đan dược làm ra tới đậu đậu, đi bệnh. Viện phòng trừng cũng không có tác dụng gì. Lý Lão Thái tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải bệnh thủy đậu liền hảo, ngươi như thế nào thượng hòa đâu. Có thể là thức đêm đi, tối hôm qua ta ngủ đến vãn. Lý Lão Thái thở dài, các ngươi người trẻ tuổi, chính là không chú ý thân thể, chờ già rồi nhưng làm sao bây giờ. Trần Hy cười hì hì đem nàng đưa ra đi, nói chính mình muốn đi rửa mặt, sau đó quay người lại, liền đem mặt âm trầm xuống dưới. Này còn như thế nào gặp? Người nha quả nhiên hệ thống chính là hô tra. Nàng vội vàng rửa mặt, lại chạy về phòng. Này đầu đậu lớn lên rất lớn, tất cả đều phồng lên, nàng dùng thật nhiều đồ vật đều không có che được. Sau lại lại đi phiên hệ thống, nhìn xem có hay không cái gì trừ một cách hay. Sau đó liền thấy được mỹ dung dưỡng nhang đang ra bán 10 vạn tích phân. Ta đi. Tính, vẫn là chờ nó chính mình khép lại đi. Nàng phẫn nộ đóng lại hệ thống. Này quả thực là cước bóc a, Không có cách nào có thể Nhanh chóng trị liệu đầu đầu Xưa nay xinh đẹp như hoa trần đại tiểu thư Hai ngày này đi đường đều không quá dám gặp người Trên đầu còn chuyên môn vây quanh khăn lụa, Bao giống cái tân cương nữ nhân giống nhau Lý Lão Thái ở trong phòng nói nàng Trường đầu liền trường đầu Ngươi đừng động nó Ngươi càng che lại càng tốt không được Trần Hy nghe xong lời này Đành phải ở nhà thời điểm Đem khăn lụa buông xuống Đi ra ngoài thời điểm lại vây thượng. Kết quả, nàng lấy cái. Này hình tượng đi trang phục cửa hàng ngây người mấy ngày. Không biết ai trước khởi sướng Loại này bao khăn lụa phương pháp cư nhiên bị một đám người học qua đi. Tỉnh thành không thể hiểu được bắt đầu lưu hành nổi lên loại này khăn chùm đầu khăn phối hợp. Trên đường thật nhiều nữ nhân, đều chuyên môn mua huyễn màu khăn lụa đem chính mình bao chỉ còn lại có một đôi mắt. Trần hy một bức, này đều cái gì ngoạn ý a Như thế nào các nàng cái gì đều học nha, ngao vải thiên, trên. Mặt đầu đầu cũng không có quá lớn chuyển biến tốt đẹp, Trần hi buồn giàu đến cực điểm, mỗi ngày một hồi ra liền đối với gương đùa nghịch chính mình này khuôn mặt. Ngày này, Triệu Ngật Phong chuyên môn cho nàng lấy lại đây một chi thuốc cao, cấp, cái này có thể trừ mụn. Trần hi tò mò tiếp nhận tới, đây là thứ gì? Hồng mốt tố thuốc cao, này không phải trị liệu làn da cảm nhiễm sao? trần hy có chút hoài nghi ngươi có thể thử xem cái này thực dùng tốt triệu ngật phong ngữ khí bình tĩnh dùng tốt thứ này mới hai mao tiền một cây trần hy bán tín bán nghi hướng trên mặt đồ dù sao ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ban ngày đồ một lần buổi tối rửa mặt thời điểm nàng nghĩ nghĩ lại đem cái này thuốc cao hướng trên mặt đồ một ít kết quả không ngoài sở liệu ngày hôm sau cư nhiên thật sự hảo một nửa nhi Nàng cao hứng đi tìm Triệu Ngật Phong, ngươi thật lợi hại nha, cái này thật tốt dùng. Triệu Ngật Phong yên lặng đem ngăn kéo. Đóng lại, chặn bên trong hắn thí nghiệm qua mấy chục chỉ thuốc mỡ. Lại đồ ba ngày, hẳn là liền có thể hảo Hắn dặn dò Trần Hy. Trần Hy trịnh trọng gật đầu, vì chính mình mặt, khẳng định muốn mỗi ngày đồ. Sớm biết rằng nàng liền trực tiếp đi tìm bác sĩ, còn tưởng rằng đan dược tạo thành đầu đầu chỉ có thể chính mình tiêu đi xuống. Không nghĩ tới hiện đại y học cũng có thể có tác dụng. Trần Hi vô cùng cao hứng trở về bôi thuốc mỡ, không qua mấy ngày, trên mặt đầu ấn liền toàn. Không có, biến trở về Mỹ thiếu nữ cảm giác thật tốt. Ai, không đối lúc này, nàng mới đột nhiên nhớ tới, chính mình ăn ích trí bổ não hoàn bổ não, công hiệu ở nơi nào. Mấy ngày nay cảm giác chính mình một chút biến hóa đều không có nha. Tổng không thể làm nàng lại đau đầu lại trường đậu. Kết quả cái gì tác dụng đều không có đi. Nàng đi tìm triệu Ngật Phong đã làm thi đại học bắt trước đề, chọn vài đạo hóa học vật lý nan để chuẩn bị thử xem đầu óc. Ở trình độ trên mặt bàn, phóng hai cái vật thể A, B, Trần Hy nhìn này trước tiên 30 năm, cũng như cũ làm hắn thực đau đầu khoa học tự nhiên đề, đôi mắt ở mạo quang. Ta nhất định có thể liếc mắt một cái nhìn ra đáp án một phút đồng hồ qua đi, hai phút qua đi Trần Hy. Này cái quỷ gì đồ vật, Tách ra tất cả đều xem hiểu, liền lên liền đề đều đọc không rõ. Hệ thống gạt ta, nàng tạc mau, một chút công hiệu đều không có, sẽ không làm vẫn là sẽ không làm, cái gì rác rưởi thuốc viên gạt ta tích. Phần, nàng không muốn tin tưởng chính mình bị lừa gạt, lại nhìn vài đạo đề, kết quả giống nhau như đúc, nàng một đạo đề đều sẽ không giải. Bang, bài thi bị nàng hung tợn ném ở trên bàn, ủy khuất đều phải khóc. 30.000 tích phân nha, nàng muốn kiếm đã lâu, đã biết trọng lực tăng tốc độ vì g khoảng cách mặt đất độ cao tương đương địa cầu bán kính 2 lần, nàng ôm đầu, đơn giản như vậy đề, ta vì cái gì sẽ không làm, nàng tức giận bối vừa mới xem qua đề, cảm giác được nhân, loại chỉ số thông minh hồng câu giống nhau trên lệch, di, bối đề, trần hy, ta đem đề này tất cả đều bối xuống dưới, trời ạ. Để này nàng vừa mới liền thô sơ giản lược xem qua một lần a nàng sẽ không luyện liền đã gặp qua là không quên được bản lĩnh đi. Trần Hy nhảy dựng lên, chạy nhanh lại tìm ra một quyển thế giới danh tới xem. Quả nhiên, chỉ cần xem qua một lần, nàng là có thể một chữ không lầm nhớ kỹ mặt trên viết sở hữu nội dung. Tiếng Anh, tiếng Anh được chưa đâu. Nàng kinh hỉ lại đi thay đổi một quyển sách, không phụ sở vọng, hiệu quả như cũ thực hảo Ai nha? Đã gặp qua là không quên được cũng không tồi nha. Xem ra này đan dược thật sự có hiệu quả. Đích xác cải tạo nàng đại não kết cấu. Phía trước đầu đầu. Chẳng lẽ là nàng trong đầu bài xuất ra rác rưỡi. Ích trí bổ não hoàn. Hẳn là kêu lên mục không quên hoàn mới đúng. Nàng lập tức mở ra hệ thống đi tìm người mua phun tàu. Nếu không phải viết như vậy cái lạc đề phù hoa tên. Nàng cũng không đến mức đằng trước lâu như vậy không phát hiện chính mình biến hóa. Này thương gia quảng cáo đánh quá hư Không được không Đinh Bình luận thành công Đạt được 10 tích phân Trần Hi bình luận qua mấy ngày mới có người hồi phục Cái này bán ra cũng thực ủy khuất Nguyên danh đã kêu đã làm mục không quên đan Bởi vì không hảo bán mới sửa tên Đã gặp qua là không quên được đan hoàn Trần Hi nhìn hồi phục sững sốt một chút Nàng ẩn ẩn nhớ tới chính mình năm đó giống Như nghe qua tên này Khi nào tới Giống như chính là nàng mua thuốc tăng lực lần đó, khụ, này liền thực xấu hổ, nàng yên lặng đóng lại bán cửa sổ, về sau này đang dược A, vẫn là đến ăn ít, Tây Lương thôn năm trung chia hoa hồng, Trần Hy trở về phân một lần tiền, đại khái 5-600 khối, hiện tại Tây Lương thôn hàng mây che sản phẩm doanh số thực ổn định, mỗi nhà mỗi hộ mỗi tháng đại khái đều có thể thu vào 100 đồng tiền tả hữu, này liền 100 đồng tiền, thành công. Làm Tây Lương thôn biến kính biến thành phụ cận nhà nhà đều biết giàu có thôn xóm Tôn Đức Thắng cùng Ngưu Thẩm đi huyện thượng mở họp Hồi hồi đều là đương mẫu mực đại biểu Kia lưng đều đính đến thẳng tắp Ngưu Thẩm lôi kéo Trần Hy đi chính mình ra ăn cơm Thuật tiện nói điểm mặt khác sự Đại Ni ni Ngươi kia xà phòng còn phải làm Chúng ta hiện tại mua xà phòng còn muốn đi huyện thành Quá phiền toái Trần Hy vừa nghe nàng lời này Tức khắc tới chủ ý Ta hiện tại Không làm xà phòng Chủ yếu làm tạo dịch Ngươi muốn hay không Ta có thể cho ngươi đưa mấy dương trở về Tạo dịch là cái gì Ngưu thẩm tò mò Chính là rửa tay dịch Cũng có thể giặt quần áo rửa mặt So xà phòng còn dùng tốt Trang ở có thể ấn cái chai Một lần áp một bơm tới tay Không cần sợ tay dơ làm dơ xà phòng Trần Hi cho nàng giải thích Kia chẳng phải là cũng không cần lo lắng Thủy nhiều đem bọt xà phòng hỏng rồi Thứ này hảo, các ngươi người làm công tác văn, hóa chính là lợi hại, tầm có thể phát minh ra mới là đồ vật. Ngưu Thẩm cũng nghe nàng giải thích, cũng tới hứng thú, như vậy, ta đây trước đại biểu trong thôn đính mấy dương, nếu là các thôn dân đều cảm thấy hảo, ta lại tìm ngươi nhiều đính. Thân huynh để minh tính sổ, càng đừng nói thôn dân, Trần Hi sớm liền đem cái này tư tưởng cho bọn hắn quán triệt rốt của. Cho nên Ngưu Thẩm cũng không có chiếm tiện nghi tâm lý. Dựa theo giá gốc ở nàng nơi này đính Hai Dương, Mỹ Tư Tư chờ nàng trở về giao hàng Chạy đến tỉnh Thành đi Còn có thể đem hóa bán đến hồi trong thôn Trần Hy tâm hoa nổ phóng Cảm giác này thật tốt nha Đúng rồi, giặt quần áo Trở về cũng muốn nghiên cứu phát minh một chút giặt quần áo dịch cùng nhu thuận tề Ai nha, chính mình như thế nào như vậy thông minh đâu Nàng tự luyến che lại mặt 100 triệu không nghĩ tới chính mình một không cẩn thận liền biến thành nhà công nghiệp. Từ Tây Lương thôn rời đi, Trần Hi còn đi một chuyến. Đại Hà thôn. Đại Hà thôn nhóm đầu tiên nuôi lớn gà đã toàn bộ bán đi, hiện tại nhất hào chuồng gà dưỡng chính là Tân gà Miêu. Bạch Phú quý thập phần cao hứng, chờ đến cuối tháng này đem cái thứ hai chuồng gà gà đều thả ra đi, chúng ta phía trước đầu bảo liền toàn đã trở lại. 8 tháng, nhiều nhất 9 tháng. Thôn dân là có thể phân lần đầu tiên hồng. Trần Hy cũng vì hắn cao hứng, nói như vậy, chúng ta chuồng gà liền hoàn toàn tiến vào lợi nhuận giai đoạn. Bạch Phú Quý làm. Tức Phụ Nhi chuyên môn cho nàng giết số 2 chuồng gà nhất màu mỡ gà trống làm bàn tiệc. Đại Hà Thôn Thôn phát triển, toàn lại Đại Ni Nhi ngươi, đêm nay thượng chúng ta không say không về. Trần Hy nghe được uống rượu này hai chữ, lông tơ liền dựng thẳng lên tới, vội vàng cười lớn xua tay, không được không được. Uống không được rượu, uống không được rượu, lần trước uống xong rượu trở về đau đầu vài thiên đâu. Bạch Phú Quý vừa nghe nàng nói lời này, cũng không hề miễn cưỡng. Rốt cuộc uống rượu chủ yếu vẫn là nam nhân sự tình, hắn cười ha hả, vậy ăn nhiều, ăn nhiều thịt. Vài người vui vui vẻ vẻ ở thôn trưởng gia ăn một bữa cơm, Bạch Thím hầm canh gà tay nghề chính là Hảo, Trần Hi loại này không thế nào thích ăn canh người đều uống lên hai đại chén chờ từ bạch phú quý ra cơm nước xong, trần hy liền chuẩn bị hồi lý ra lão phòng nhìn xem phòng ở không ai chủ liền hư mau nàng muốn nhìn có hay không yêu cầu tu bổ địa phương kết quả mới ra muốn đã bị người ngăn lại lý kiến quốc cười chào đón đại ni ni ngươi biết ta không ta là ngươi tam mở ca ca trần hy vội vàng kêu hắn lý biểu kiệu sao ngươi lại tới đây lý kiến quốc ngượng ngùm gái gái đầu đại ni ni Ngươi theo chúng ta nói ao cá chúng ta xây hảo, cá bột cũng giải đi vào, hiện tại chính là cá không biết như thế nào, vẫn luôn ngoi lên mặt nước thở, ta tưởng thỉnh ngươi sẽ giúp vội nhìn xem. Lý Kiến Quốc hiển nhiên sẽ không nói cái gì lời hay, hàm. Hậu ngay thẳng liền cùng tiên nắng ban mai nói chính mình tố cầu, nếu là hắn không nói, Trần Hy đều đem ao cá việc này cấp đã quên. Nàng duỗi tay, đi đi đi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Lý Kiến Quốc tức khắc vui mừng khôn xiết, ở phía trước tích cực cho nàng dẫn đường. Trần Hy tới rồi bọn họ nuôi cá địa phương, nơi này còn tính bình thản. Bị bọn họ tu sửa một cái không lớn ao cá, còn làm cho giống mô giống dạng. Lúc này trong ao mặt du thượng trăm điều cá lớn, nhưng mọc đều. Không phải thực hảo. có một đại bộ phận cá đều có vẻ heo héo. Lý Kiến Quốc ở một bên giải thích, chúng ta là dựa theo nuôi cá sổ tay thượng nói phương pháp dưỡng. Nhưng cũng không biết là chuyện như thế nào Tháng này, cá ở dậy sớm thời điểm tất cả đều đem miệng phóng tới trên mặt nước hô hấp Lý kiến quốc ao cá dưỡng chủ yếu là cá chép Ở sáng sớm trước sau, đường axi dung lượng rơi chậm lại thời điểm Cá chép liền sẽ ở trên mặt nước hô hấp, xưng là ngoi lên mặt nước Thở, nhưng là bình thường dưới tình huống Một cái quản lý hoàn thiện ao cá là sẽ không xuất hiện loại chuyện này Trần Hy bắt tay vói vào trong nước sờ sờ, này thủy là xanh lá cây sắc, theo lý thuyết là khỏe mạnh thủy, nhưng là tay nàng sờ đến một ít hoạt lưu lưu đồ vật, đây là thủy thảo, nàng dọc theo ao sờ xoạng một vòng, mới đứng dậy, các ngươi thủy thảo dưỡng quá nhiều, thủy thảo cũng sẽ hô hấp đáy nước dưỡng khí, chờ dưỡng khí dung lượng không đủ, cá đương nhiên sẽ trồi lên tới hô hấp, mà cá trường kỳ ngoi lên mặt nước thở ở bên ngoài, Đối nó khỏe mạnh trạng thái tự nhiên rất có ảnh hưởng. Lý kiến quốc kinh ngạc, thư thượng nói muốn nhiều dưỡng thủy thảo cấp cá ăn nha. Ngươi cá tiêu hóa không được nhiều như vậy thủy thảo, muốn đem thủy thảo đi trừ một bộ phận lại đem cái này nước ao đổi một nửa, gia tăng tân dưỡng khí. Trần hi kiên nhẫn dạy hắn, cao sản hồ nước diện tích giống nhau 10 mẫu tả hữu, ngươi cái này ao quá nhỏ, so không? Dạy nổi đại hồ nước hàm ác si lượng, cho nên thủy thảo không thể quá nhiều, phải thường xuyên đổi thủy, bằng không liền biến thành không có dưỡng khí nước lặng. Lý kiến quốc cái hiểu cái không, nhưng vẫn là ngoan ngoan nghe nàng lời nói, ta đây nay liền đem cái này thủy thảo trừ bỏ, lại đem thủy thay đổi. Ao nhỏ sao? Sớm biết rằng lôi kéo dương quý hỉ xây cái ao to, Trần Hi ở bên cạnh dặn dò hắn, nếu như vậy còn không được, ngươi liền yêu cầu đi trong thành mua tăng axi. Si. Cơ... Tăng ác si cơ Đó là gì Lý Kiến Quốc không hiểu ra sao Cá cùng người giống nhau Muốn hô hấp dưỡng khí Trần Hy đơn giản cho hắn bách khoa Một phen trong không khí khí thể Mới làm hắn minh bạch tăng ác si cơ Là cái thứ gì Nguyên lai like này trong không khí Còn có nhiều như vậy đồ vật a Lý Kiến Quốc hiểu được Vẻ mặt xùm bái nhìn Trần Hy Đại Ni Nhi Ngươi nhưng lợi hại như vậy Không có không có Trần Hi không đành lòng đã đà kích hắn, tốt nhất là ngươi cái này hồ. Nước đổi thủy là có thể giải quyết vấn đề này, tăng axi cơ phòng trừng rất quý. Đời sau công nghiệp phát triển lúc sau, một cái ao cá tăng axi cơ cũng muốn mấy trăm hơn một ngàn. Hiện tại tăng axi cơ, mặc dù đổi đến bây giờ giá hàng, giá cả cũng sẽ không thấp hơn một trăm khối. Lý kiến quốc tức khắc có chút quể hoài, này cá còn không có dưỡng ra tới, không nghĩ tới liền lại nhiều một bút chi ra hôm nay Dương Quý Hỷ đi thăm người thân, bằng không hắn ở bên nhau nói, cũng có. Thể có cái thương lượng người, Trần hi nhìn ra tới hắn mất mát, an ủi nói, ngươi trước làm tốt phía trước sự tình, có lẽ chuyện sau đó liền rất hảo giải quyết đâu. Đối, ta trước rửa sạch ao cá, đại ni ni cảm ơn ngươi. Lý Kiến Quốc lại thực mau khôi phục tinh thần, cầm nĩa liền đi ao cá rửa sạch thủy thảo, Trần hi lẻ loi đứng ở một bên, khụ, này thật đúng là một cái ngay thẳng người nha nàng nhìn trong chốc lát bận rộn Lý Kiến Quốc cũng không hảo đánh gãy hắn đành phải một người yên lặng trở về Lý gia. Lý Kiến Quốc rửa sạch nửa ngày ao cá đột nhiên vừa quay đầu lại muốn tìm nàng nói chuyện kết quả vừa thấy ai, người đâu, không thấy hắn đột nhiên phản ứng lại đây ai nha, quên đem Đại Ni ni đưa trở về lại làm việc Kiến Quốc, Kiến Quốc Nơi xa có người ở kêu hắn, là Dương Quý Hỉ, hắn nghe nói Đại Ni Nhi đã trở lại, vội vàng từ thân thích ra chạy tới, muốn thấy nàng một mặt. Hắn thân thích liền ở cách vách thôn Nhi, chạy tới kì. Thật không dùng được bao lâu thời gian, hắn nhìn Lý Kiến Quốc hô to, "Ta nghe nói Đại Ni Nhi cùng ngươi lại đây, người đâu?" Lý Kiến Quốc xấu hổ đỏ mặt, "Đi rồi. Giờ thời điểm đi." Dương Quý không khí vui mừng thở hổn hển chạy tới. Đỡ lấy bờ vai của hắn, ngươi hỏi nàng ao cá sự làm sao bây giờ sao? Hỏi, nàng nói trừ bỏ dư thừa thủy thảo, sau đó đổi thủy. Lý Kiến Quốc nói, thật là như vậy thống trị a. Dương Quý hỉ kêu một tiếng, kỳ thật biện pháp này hắn phía trước cũng. Nghĩ ra được quá, nhưng hắn tổng cảm thấy cùng phía trước nói được nhiều dưỡng thảo cấp cá ăn cách nói mâu thuẫn, cho nên vẫn luôn không dám xuống tay thống trị kia chúng ta đến thỉnh nhân gia ăn cơm nha. Ngươi đem người đưa đi đâu vậy, chạy nhanh mang ta đi." Dương Quý Hỷ vỗ hắn kêu. "Ách ta cũng không biết hắn đi nơi nào." Lý Kiến Quốc mặt càng đỏ hơn. "Ngươi có ý tứ gì?" Dương Quý Hỷ nhìn ra hắn khác thường.